xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh quy audio ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của buổi này Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tập 11 Trần Uyển nông nước mắt vừa khóc vừa nói những ai theo dõi tôi lâu rồi thì đều biết tôi từng ở nước ngoài mãi đến năm ngoái mới về nước sau khi về nước tôi và mối tình đầu đã tái hợp bình luận trong livestream Chị ơi mối tình đầu của chị là tổng giám đốc cố đúng không Wow Thì ra anh Tổng là mối tình đầu của chị Bảo sao ngọt ngào thế Người ta vẫn nói đàn ông không bao giờ quên được mối tình đầu mà Trần Uyển nhìn thoáng qua dòng bình luận Gật đầu xác nhận Đúng vậy Mối tình đầu của tôi chính là anh Cố Ngày tôi về nước Anh ấy đón tôi ở sân bay Rồi tối hôm đó chúng tôi quay lại với nhau Thế còn người thứ ba mà chị nói là ai vậy Trần Uyển cục mắt Không nói một lời nào Nước mắt nặng lẽ rơi Cư dân mạng lập tức bùng nổ Xót xa thay cô Bình luận tới tấp Chị ơi đừng khóc Nói cho tụi em biết Con tiêu đê đó là ai đi Tụi em qua rằn mặt nó Đúng đó Thích làm tiểu tam à Để xem mày có mấy bà mẹ Ông đây trừ chết mày Chị đẹp như vậy Tổng giám đốc chắc chắn không thê lòng đâu Chắc nhỏ kia tự nhào vô thôi Anh Tổng chỉ chơi cho vui Người anh ấy yêu vẫn là chị Gớm thật Biết rõ là tiểu tam mà vẫn cố chen vào Đáng chết Chị ơi, chị mà khóc là tim em tan nát theo Đàn ông mà, ai cũng vậy thôi Thích cái mới, chán cái cũ Chị đừng yêu mù quáng nữa Chị ơi, nói mau Con tiểu tam đó là ai vậy Em nóng ruột muốn chửi rồi Thấy thời cơ đã chín mùi Trần Uyển mỉm môi Nói ra sự thật đầy nước mắt Người thứ ba chính là bạn gái cũ của anh cố Bình luận nổ tung Bạn gái cũ Không phải hai người là mối tình đầu của nhau sao Đúng đó Em nhớ chị từng nói hai người là mối tình đầu của nhau cơ mà Em nhớ không lầm đâu Trần Uyền mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói Mọi người không nhớ nhầm đâu Tôi và anh Cố đúng là mối tình đầu của nhau Nhưng vì một số hiểu lầm mà chúng tôi từng chia tay Mấy năm tôi ở nước ngoài Anh ấy ở trong nước đã có bạn gái khác Và chính cô ta Là người chen vào giữa chúng tôi bây giờ Từ sau khi chúng tôi tái hợp Cô bạn gái cũ ấy Cứ lấy lý do này đến lý do kia để tiếp cận anh Cố Anh ấy không mấy bận tâm Nhưng cô ta lại cố ý bắt trước cách trang điểm Ăn mặc của tôi Ép mình làm bản sao để tranh thủ Tôi không ngờ ngoài đời Lại có kiểu con gái như vậy Cô khóc nghẹn lau nước mắt Lần đầu gặp cô ta tôi còn cười chào một tiếng Tôi không phải loại người Không biết lý lẽ Ai chẳng có quá khứ Nhưng người yêu cũ thì nên biến mất sau khi chia tay chứ Sao lại cứ phải xuất hiện Để giành lấy sự chú ý Cô ta thường xuyên bám lấy anh cố Còn chặn anh ấy dưới công ty Vì chuyện này mà hôm nay tôi đã cãi nhau với anh cố Thực sự rất mệt mỏi Bình luận tiếp tục phẫn nộ Đúng là không biết xấu hổ Đã là tiểu tam còn mặt dày Chị ơi Chị có tài khoản mạng xã hội của nó không Em qua chửi giúp chị Chị sinh thế mà tổng giám đốc còn dây dưa với bạn gái cũ Đúng là gặp chó Gì cô Là luật sư mà còn làm tiểu tam Không có đạo đức à Luật sư gì mà ghê vậy Đừng tưởng nghề nghiệp cao sang là không có người biến chất Chị ơi công ty luật của cô ta tên là gì Để em tới tận nơi hỏi tôi Trần Uyển giả bộ vô tội Hình như tên là Hoa Việt luật sư sự vụ sở Ở Giang Thành Còn tên cô ấy là gì thì tôi không tiện nói ra Chỉ nhớ là họ Nhuận Trong khi đó Nhuận sâu đường bị chuông điện thoại đánh thức Trước đây khi ngủ Cô luôn bật chế độ im lặng Nhưng giờ vì muốn nhận tin về em gái ngay khi có động tĩnh, cô đã mở âm lượng điện thoại lớn nhất khi ngủ. Tiếng chuông vừa vang lên, cô lập tức choang tỉnh, mở điện thoại dưới gối. Người gọi là Dư Kiều Kiều, nhận sơ đường trong lòng chợt thấy buột hững. Nếu là Dư Kiều Kiều gọi điện, vậy chắc không liên quan gì đến chuyện của Kiều Kiều rồi. Cô bắt máy, nước nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 sáng. Hôm nay là thứ bảy, không đi làm mà Dư Kiều Kiều cũng dậy sớm như vậy sao? Còn đang thắc mắc thì rộng Dư Kiều Kiều hốt hoảng vang lên Có chuyện rồi, luật sư Nhuận Trên mạng có người đang bị đặt vu khống chị đó Sơ đường sững người Cái gì cơ? Dư Kiều Kiều kích động Vu khống Có người bị đặt chị là Tiểu Tam Còn lên hot set nữa rồi Chị mau vào xem đi Nhuận sơ đường nhíu mày Mở webbo và xem danh sách hot set Cô lướt qua một lượt Chị thấy mục hot set thứ 6 có vẻ liên quan đến mình Chị gái uyển uyển nói Có người thứ ba chen vào Sơ đường nhấn vào xem Nội dung bài viết từ một tài khoản marketing Hot tiktoker Uyển Uyển Có hơn 5 triệu follow Live stream nói rằng Có người thứ ba chen vào tình cảm Người thứ ba này còn là một luật sư Dưới bài là video trích từ đoạn live stream Sơ đường nhấn vào xem Vừa thấy mặt Trần Uyển Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện Là đoạn ghi hình Trần Uyển live stream Sơ đường chỉ xem vài phút Đã không thể xem tiếp được nữa Về khoản đổi trắng thay đen Không ai qua mặt được Trần Uyển Rõ ràng chính cô ta mới là người chen ngang vào tình cảm của người khác Vậy mà chỉ bằng vài câu khóc lóc Cô ta đã đẩy hết tội lỗi Sang người khác Luật sư Nhuận, chị đang nghe em nói không đó Dư Kiều Kiều lo lắng hỏi Chị xem hot set chưa Xem rồi, không sao đâu Em đừng lo cho chị Cúp máy xong, sơ đường lại gọi một cuộc nữa Nói về câu ngắn gọn rồi dập máy Chưa đến nửa tiếng sau, hot set đó đã bị gỡ bỏ. Ngay sau đó, công ty luật Hoa Việt phát hành thư luật sư tuyên bố sẽ kiện Trần Uyển tội vu khống. Drama chưa dừng ở đó. Hai tiếng sau, cố Trạch Xuyên đăng một dòng trạng thái chính thức trên mạng xã hội. Tôi và cô Trần Uyển không phải quan hệ yêu đương. Luật sư nhận không phải là người thứ ba. Cơ dân mạng nổ tung. gì cơ? Tổng cố đích thân lên tiếng. Tôi không nhìn nhầm chứ. Tôi nghe nói chính chị Uyển mới là Tiểu Tam đấy Tại chị ta chân ngang Cho nên anh Tổng mới chia tay với luật sinh luận Trời đất ơi Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ mà Thật luôn à Tiểu Tam mà còn biết khóc than Ngược đãi nạn nhân Thật không thể tin nổi Trời ơi Lần đầu tiên thấy người làm Tiểu Tam Mà lại ngừng mặt cao như vậy Còn dắt cả fan đi ném đá người khác Cuối cùng thì chị Uyển Uyển cũng lòi mặt thật rồi Ai hiểu cho tôi chứ Ghét chị ta lâu lắm rồi Cùng lúc đó Giang Thị Tự đang nghe trợ lý báo cáo Sắc mặt lập tức trầm xuống Liên hệ với nền tảng TikTok Vĩnh viễn khóa tài khoản của Trần Uyển Trần Uyển vừa tỉnh ngủ Vui vẻ mở webbo với tâm thế chuẩn bị xem cư dân mạng ném đá nhuận sơ đường Thế nhưng cô lướt mãi mà chẳng thấy hot set nào Có bình luận của fan cuồng mình mắng chửi sơ đường như hôm qua Cô nghi hoặc mở ứng dụng TikTok Và rồi trợn tròn mắt kinh ngạc Tài khoản của cô đã bị khóa vĩnh viễn. Sao lại thế này chứ? Trần Uyển cuống cuồng mở danh bạ định gọi Cố Trạch Xuyên cầu cứu thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ anh ta. Cô lập tức gọi lại. Alo, Trạch Xuyên, anh còn chưa kịp nói hết câu, Cố Trạch Xuyên đã gần giọng ngắt lời. Trần Uyển, cô nhìn xem mình đã làm cái gì rồi. Cô dám vô khống sơ đường là tiểu tam trên mạng. Ai là tiểu tam trong chuyện này? Trong lòng cô không tự biết à? Hả? Trần Uyển nghẹn lời. Tôi, tôi chỉ... Văn phòng luật của sơ đường đã gửi thư kiện cô rồi. Tôi sẽ không giúp cô chuyện này đâu. Tự lo đi. Nói xong, anh dứt khoát cúp máy. Trần Uyển chết lạng. Thư kiện gì cơ? Cô? cô vội vàng lên webbo tra lại. Lúc này mới nhìn thấy thư luật sư của công ty luật Hoa Việt tuyên bố sẽ kiện cô tội phỉ bán. Hoảng loạn. Cô lên mạng tìm hiểu hậu quả pháp lý Của tội phì bán Chỉ lướt sơ qua thôi mà mặt đã tái nhợt Phì bán là hành vi phạm tội hình sự Còn có thể bị đi tù Nếu công ty luật của nhuận sơ đường Cởi kiện thành công Và tòa kết luận cô phạm tội Thì cô có khả năng phải ngồi tù thực sự Không được Mình không thể ngồi chờ chết được Cùng lúc đó Sáng hôm sau nhận sơ đường gọi điện đến đồn cảnh sát Hỏi thăm tình hình giải cứu nhuận giao giao Cảnh sát trực ban trả lời rằng vụ việc rất phức tạp Kế hoạch giải cứu chưa thể hoàn thiện ngay Đề nghị cô kiên nhẫn phối hợp Có tin gì mới sẽ thông báo ngay lập tức Cúp máy xong Sơ đường như quả bóng xì hơi Đôi vai sụp xuống Đến thứ hai, Cô trở lại văn phòng luật xử lý công việc Hiện tại công ty đang trong giai đoạn đầu Cô là người quản lý kiêm giám đốc điều hành Không cho phép mình lơi là một chút nào Làm việc được 2 tiếng Lễ thân gõ cửa phòng cô Mời vào Luật sư nhuận Có người tìm chị ạ Được tôi ra ngay Cô vừa bước vào phòng tiếp khách Thì một bóng hình quen thuộc bất ngờ đập vào mắt Bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn tôn lên dáng người chuẩn chỉnh của người đàn ông Vai rộng eo thon Lưng thẳng như cây tùng Chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng khiến người ta nao lòng Anh tới đây làm gì Gương mặt sơ đường lạnh đi ngay lập tức Giang tiên sinh Làm ơn đừng quấy giày công việc của tôi Giang thì tự ánh mắt tối lại Sơ đường Anh đã biết chuyện hot set rồi Em vẫn ổn chứ Cô quay mặt đi lạnh lùng Tôi rất ổn Không cần anh bận tâm Anh khựng lại một chút rồi nói Anh đã nhờ người liên hệ bên nền tảng rồi Tài khoản của Trần Uyển đã bị khóa vĩnh viễn <cười> Vậy thật cảm ơn anh nhé Giọng cô đầy mỉa mai Nếu không còn chuyện gì Thì mời anh về cho Tôi bận tôi không có thời gian lãng phí với anh tạm biệt sô đường dứt lời xoay người bước đi sâu đường nghe nói đã giang thị tự vội đuổi theo ra đến ngoài lệ thân lại bước đến luật sư nhuận lại có người đến tìm chị ai vậy sô đường hỏi một người đàn ông đeo kính bước đến nhìn cô rồi hỏi cô là luật sư nhuận đúng không đúng vậy anh có việc gì sao sô đường cẩn thận giọng của giang thị tự vang lên phía sau Trong khoảnh khắc ngàn cân trao sợi tóc Anh nhanh chóng kéo nhuận sơ đường vào lòng Xoảng Một chai nước khoáng lạnh bút Kèm đá đập xuống đất Nước bắn tung tóe Sơ đường nhíu mày Người đàn ông đeo kính trước mặt Giận dữ trừng trừng nhìn cô Ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống Như thể cô là kẻ thù không đội trời chung Chai nước lạnh vừa nãy Cũng chính hắn ta ném tới Nếu không nhờ răng thì tự kéo cô lại kịp thời Thì giờ cô đã bị rồi ướt như chuột lột Đồ tiện nhân Cô là tiểu tam phá hoại tình cảm Cô uyển uyển nhà tôi Còn khiến cô ấy bị khóa tài khoản Đi chết đi Gã đàn ông hét lên đầy phẫn nộ Sơ đường nhíu mày Thì ra là phan cuồng não tàn của Trần Uyển Cô nhích môi trong mắt đầy vẻ chán ghét Đồ không có não Cô nói ai không có não hả Cái đồ đàn bà không biết xấu hổ Giang thì tự mặt mày u ám Lạnh lùng đạp mạnh vào bụng gã đàn ông Cầm miệng Với khí thế áp đảo, dáng người cao giáo Khí chất sắc bén Và cách ăn mặc trình tề Ai cũng nhìn ra Giang Thị Tự không phải dạng vừa Tiền đeo kính lập tức trột dạ, Ôm bụng luống cuống bỏ dậy định bỏ chạy Bắt lấy hắn Giang Thị Tự quát Ngay lập tức Hai vệ sĩ cao to lao ra chặn đường không cho hắn thoát Giang Thị Tự vội vàng quay lại nhìn sâu đường Đầy lo lắng Sâu đường em có sao không Nhận sâu đường ánh mắt lạnh băng Sắc mặt không chút biểu cảm Báo công an Cảnh sát nhanh chóng đến và áp dài gã đàn ông đi Thế nhưng Giang Thị Tự vẫn chưa chịu rời đi Sâu đường cau mày nhìn anh Anh còn chưa đi Giang Thị Tự nghiêm túc nhìn cô Lý Lam Hy là em họ của anh Tôi biết Thì sao Cô nhướng mày Lúc trước anh chia tay là để bảo vệ em Ngăn không cho Phó Viễn Châu làm hại em Sơ đường cười lạnh <cười> Buồn cười thật đấy Đã chia tay đã hủy hôn Vậy sao phó viện châu vẫn bắt cóc tôi và giao giao Giang thì tự nghẹn lời Ánh mắt lạnh như băng của nhuận sơ đường khóa chặt lấy anh Giang thì tự Anh thực sự tự cho mình là đúng Anh xin lỗi sơ đường Em có thể cho anh một cơ hội được không Anh sẽ bù đắp Sẽ đối xử tốt với em Xin lỗi Tôi không hứng thú Sơ đường quay đầu gọi lớn về phía quầy lệ tân Tiểu Dương, tiện khách Lục thư từ vừa lúc bước vào Trông thấy cảnh tượng đó Tổng giám đốc Giang Lục thư từ nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú Nhìn Giang thị tự Anh đến đây là để ủy thác vụ án cho văn phòng chúng tôi à Giang thị tự Sững người, anh cũng ở đây Tôi là đối tác của văn phòng luật này Lục thư từ mỉm cười Giang thị tự quay đầu Nhìn sơ đường, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc Sơ đường Em hợp tác với anh ta Cô sao có thể hợp tác với lục thư tử được chứ Chẳng phải tên đó luôn rình rập Muốn tiếp cận cô sao Nhận sơ đường hờ hững đáp. Tôi hợp tác với ai có liên quan gì đến anh không Giang Tổng Sơ đường Giang thì tự ánh mắt run rẩy. Anh không đi thì tôi đi Cô dứt khoát quay đầu rời khỏi Không buồn nói thêm một câu nào Giang thì tự muốn đuổi theo Nhưng lục thư tử chắn ngang Tổng giáo lúc Giang nếu anh muốn ủy thác vụ án có thể làm việc với tôi luật sư nhuận rất bận không tiện tiếp anh giang thì tự lạnh giọng lục thư từ đừng tưởng tôi không biết anh đang tính cái gì lục thư từ đầy gọng kính cười như không cười hồ vậy giang tổng thử nói xem tôi đang tính cái gì nào nhận sơ đường có lẽ thực sự không còn nhớ rõ về lục thư từ nữa nhưng giang thì tự thì muốn quên cũng không được Lục thư từ và sơ đường học cùng khóa đại học Còn khi lục học năm nhất Thì Giang Thị Tự đã là nghiên cứu sinh năm nhất Lẽ ra do học khác trường Và trưng địch niên khóa Hai người này không nên có chút giao tình nào Nhưng bởi vì cả hai đều là hot boy Nổi danh tại trường mình Một người là nam thần trường Đại học Giang Thành Người còn lại là cực phẩm Của Đại học chính Pháp Giang Thành Hai cái tên ấy thường bị Mang ra so sánh chỉ vì quá điển trai Những chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì to tát Giang thì tự cũng chẳng mấy đề tâm Nhưng điều khiến anh khắc ghi cái tên lục thư từ Là vì màn tỏ tình năm đó Một màn tỏ tình công khai dành cho nhuận sơ đường Giang thị tự vẫn còn nhớ như in Đó là tháng 12 năm đầu đại học của sơ đường Đúng dịp Giáng sinh Một ngày quá đỗi lý tưởng để tỏ tình Lục thư từ bày tỏ tình cảm rậm rộ Ngay giữa sân vận động đại học Giang Thành Bằng một hình trái tim kết từ hoa hồng đỏ thắm Nhận sâu đường, anh thích em. Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không? Tiếng hò reo náo nhiệt, bỗng im bặt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời. Trời đêm phủ tuyết, ánh đèn lấp lánh, hoa hồng đỏ rực giữa sân trường, tất cả như thể ông trời cũng đang tạo điều kiện cho một chuyện tình đẹp. Lục Thư Từ đứng giữa trung tâm, rực rỡ như ánh mặt trời. Giang Thị Tự căng thẳng đến quên cả thở. Thế nhưng câu trả lời của Nhậm Sơ Đường lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Xin lỗi bạn, mình không thể đồng ý. Nụ cười bên môi lục thư từ dần tắt. Gió đêm thổi rối mái tóc đen nhánh của anh. Ánh đèn mờ nhạt không xua được nét cô đơn trên gương mặt anh. Có thể cho mình biết lý do không? Vì bây giờ mình không có hứng thú yêu đương, cũng không có thời gian để yêu. Rất xin lỗi, mình không thể nhận lời. Đám đông lại ồn ào xôn xao. Giang thì tự khẽ nhích môi khóe miệng hiện lên nụ cười đầy mãn nguyện, nhận xong đường nói xong thì quay người bước đi, từ đầu đến cuối không hề nhận bó hoa hồng kia. Giang thì tự biết rõ, thời đại học nhận xong đường có rất nhiều người theo đuổi, những màn tỏ tình kiểu này có thể cô phải từ chối đến cả chục lần mỗi năm, không nhớ được ai với ai cũng là bình thường, nhưng bản thân anh anh lại nhớ rõ từng người đã tỏ tình với cô, họ trông như thế nào, tên là gì. Cũng chính vì thế Hôm ấy khi nhìn thấy Lục Thư từ và Sơ Đường Cùng nhau trong nhà hàng vào ngày lễ tình nhân Giang thì tự mới cảm thấy Một cơn khủng hoảng thực sự ập đến Hội ước kết thúc Giang thì tự ánh mắt tối lại trầm giọng nói Không ngờ sau từng ấy năm Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc Lục Thư từ khẽ mỉm cười Về ngoài thong rong điềm tĩnh Cũng phải cảm ơn Giang Tổng đã cho tôi cơ hội Tránh xa cô ấy ra Giang Tổng Anh lấy tư cách gì nói với tôi câu đó Cậu không có cơ hội đâu Trong lòng cô ấy chỉ có tôi Giang thì tự lạnh giọng Lục Thư tử vẫn không hề tức giận Nụ cười ôn hòa như ngọc Vậy thì chúng ta cứ chờ xem Tối hôm đó Nhận sơ đường gặp ác mộng Trong mơ cô đang chạy trốn trên một vùng đất hoang vu không bóng người Phía sau là một đám côn đồ hung hãn Cô dốc sức chạy thục mạng Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi Cổ cô bị bóp chặt Khuôn mặt của Phó Viện Châu đột ngột phóng to ngay trước mặt Nụ cười âm u như ma quỷ từ địa ngục tìm đến đòi mạng Càng lúc càng khó thở Khi cô cảm thấy mình sắp chết Thì giấc mơ lại đổi cảnh Cô thấy em gái mình Nhận dao dao bị trói trên ghế Phó Viện Châu đang đổ xăng lên người con bé Mà vẫn nở nụ cười ghê rợn Không, đừng, đừng động đến con bé Nhận dâu đường hét đến khản cả giọng Gương mặt phó Viện Châu méo mó dữ tợn, Bất ngờ biến thành tên đàn ông đeo kính Đã từng tạt axit Đi chết đi Gã hét lên rồi hắt cả can axit Về phía của cô Nhận do đường giật mình tròn tỉnh Toàn thân đã mồi lạnh Đêm khuya yên tĩnh Chỉ còn tiếng thở gấp rồn rập Của người phụ nữ vang lên rõ rệt trong bóng tối Một lúc lâu sau Cô mới dần lấy lại được sự bình tĩnh Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên Nhận do đường cầm máy lên nhìn 3h30 sáng Có một tin nhắn ẩn danh vừa được gửi đến Muốn em gái cô còn sống Thì ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói Nhận sơ đường cau mày Chăm chú nhìn chầm chầm vào tin nhắn kia Chìm vào suy nghĩ Tin nhắn đó có thể là do người của Phó Viễn Châu gửi Nhưng cũng có khả năng là kẻ khác mạo danh Cô không thể hành động lỗ mãng Phải xác định rõ nguồn gốc thông tin Rồi mới tùy cơ ứng biến Tuyệt đối không thể tự đưa mình vào thế bị động Trở thành con mồi bị xè thịt Khi nằm xuống lại Nhận sâu đường đã không còn một chút buồn ngủ nào Nghĩ đến việc em gái vẫn chưa có tung tích Sống chết chưa rõ Trái tim cô nặng chịu như bị đá đè Chưa kể những fan cực đoan của Trần Uyền Cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn Hình ảnh gã đàn ông đeo kính chút acid về phía cô Với vẻ mặt căm hận và tàn bạo Đã in sâu vào tâm trí của sâu đường Trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô Trước đây nhuận vô đường Chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp đến như vậy Lần này may mắn thoát được Nhưng còn lần sau thì sao Tần Uyển có hơn 5 triệu người theo dõi Địch rõ còn dễ phòng Kẻ giấu mặt mới thực sự nguy hiểm Cô không biết liệu ngày nào đó Sẽ có thêm fan nào đó Tìm đến để báo thù cho thần tượng Không được Cô nhất định phải hành động Không thể để chuyện như hôm qua tái diễn Đầu óc suy nghĩ liên tục Rất nhiều chuyện trồng chéo hiện lên trong đầu Mí mắt dần nặng chịu Cơn buồn ngủ kéo đến Cô cuối cùng cũng tiếp đi trong mệt mỏi Đêm đó cô ngủ không yên giấc trằn trọc tỉnh dậy mấy lần Đến lần cuối cùng thì đã là 8 giờ sáng Trời cũng vừa hừng sáng Vừa tỉnh dậy Việc đầu tiên nhuận sơ đường làm là gọi điện cho một người bạn chuyên về công nghệ và viễn thông Giúp mình tra nguồn gốc số điện thoại này Tin nhắn hôm qua không phải từ một số điện thoại 11 số bình thường Mà là một dãy dài kỳ lạ Giống tin nhắn giáp Cô không thể tra ra được nên đành nhờ bạn giúp Không vấn đề Lát nữa mình gửi kết quả Người bạn đáp Cảm ơn cậu Khách sáo gì với mình chứ Chẳng bao lâu sau bạn cô gọi lại Nguồn tin nhắn được gửi đi từ trong nước địa điểm là Giang Thành Giang Thành Chẳng lẽ Phó Viện Châu vẫn còn người ở lại đây Người bạn nói thêm Địa chỉ cụ thể mình gửi cậu qua WeChat nhé Được Sau khi dập máy Cô lập tức nhận được địa chỉ Và gửi cho một người khác để tiếp tục điều tra Với tư cách là thiên kim tiểu thư Của nhọ nhuận tại Giang Thành Nhuận sơ đường có trong tay Vô số mối quan hệ và nguồn lực Khi cần dùng đến Cô có thể dễ dàng huy động Việc tra địa chỉ như thế chỉ là chuyện nhỏ Rất nhanh sau đó Người kia phản hồi Đó là một căn hộ trung cư Chủ sở hữu là Trần Uyển Sang mặt nhuận sâu đường lập tức trở nên nghiêm nghị Lại là Trần Uyển Người phụ nữ này không có chuyện gì làm sao Tài khoản đã bị cấm vĩnh viễn Thư luật sư cũng gửi rồi Vậy mà vẫn không chịu yên thân Lần trước khi cô đến tìm Cố Trạch Xuyên Trần Uyển cũng có mặt Những gì cô nói Trần Uyển đều nghe thấy Nên việc Trần Uyển biết chuyện giao giao Bị bắt cóc cũng không có gì khó hiểu Xem ra lần này bị cấm tài khoản Đã khiến cô ta hoảng loạn đến mức điên cuồng Đến nỗi dám lấy giao giao ra da Uy hiếp người khác Vừa ngu xuẩn vừa độc ác Đã đến lúc cho cô ta một bài học nhớ đời rồi Sau khi điều tra Lý lịch của Trần Uyển Nhận số đường tìm được công ty của cha cô ta Là một công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ Trong lĩnh vực may mặc Vốn đăng ký chỉ 5 triệu tệ Mà còn chưa nộp thực tế Một công ty cỡ đó Chỉ cần cô động vài ngón tay là đủ khiến nó phá sản Trước đây sơ đường luôn xem Trần Uyển Chỉ như một trò hề nhảy nhót Là một thú cưng điện tử Chẳng đáng để bận tâm Nhưng bây giờ thì khác Em gái bị bắt cóc Bản thân cô đã quá sức chịu đựng Tinh thần kiệt quệ Cả ngày như dây cung căng chặt Vậy mà Trần Uyển vẫn không ngừng vu khống Tức động mang xã hội Còn xúi giục fan ngoài đời tấn công cô Giờ lại dám lợi dụng chuyện của Giao Giao Để lừa gạt, uy hiếp cô Nhận sơ đường đã hoàn toàn mất kiên nhẫn Chuyện đánh sập công ty nhỏ Trần Không đến mức khiến cô phải đích thân ra tay Cô chỉ cần nói một tiếng Có khối người sẵn sàng thay cô Dựng một cái bẫy Đánh sập công ty Trần ra Để lấy lòng thiên kim nhỏ nhuận Buổi trưa, sơ đường đến bệnh viện Dì Dương Tuyết Liên vẫn trong tình trạng Tinh thần suy sụp Sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt hốc hác Quẩn thâm dưới mắt nặng chịu Ba cô Ông Nhuận Thiệu Đông Đã về công ty xử lý công việc Trong phòng bệnh chỉ còn y tá chăm sóc Sơ đường Có tin thức gì của Giao Giao chưa Vừa nhắc đến tên con gái Đôi mắt Dương Tuyết Liên đã đỏ hoe Sơ đường lặng lẽ lắc đầu Dương Tuyết Liên bật khóc nước nở Sơ đường thương em gái Lòng cô cũng đau như cắt Cô khẽ an ủi vài câu nhưng cũng vô ích. gì à? gì phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. ngày mai con lại đến thăm gì? nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng bệnh. sau khi rời bệnh viện, cô lại ghé đồn cảnh sát một chuyến. vẫn như cũ, vụ bắt cóc giao giao liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. việc giải cứu rất khó khăn, cảnh sát vẫn đang nỗ lực truy bắt. nếu như có tiến triển, họ sẽ lập tức thông báo cho cô nhận sơn đường thất vọng rời khỏi đồn bước đi trên đường với sóng vẻ mất hồn hình ảnh trong cơn ác mộng đêm qua đột nhiên ùa về dao dao bị trói vào ghế phó viện châu đứng đó đổ xăng lên người cô bé đó hoàn toàn là việc phó viện châu một kẻ điên cuồng vô nhân tính có thể làm chỉ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của em gái cô không kìm được dùng mình sắc mặt tái nhợt không dám tưởng tượng tiếp ngay lúc ấy một người phụ nữ ven đường xông tới Chỉ thằng mặt sơ đường chửi rùa Mặt dày Giật bồ người ta mà khác tới mức như vậy à Bố mẹ mày không dạy mày có phải không Bố mẹ mày dạy mày không có đạo đức à Nhìn cái mặt là biết loại hồ ly tinh Chuyên quyến rũ đàn ông Đúng là đồ rẻ rách Nhận sơ đường lập tức nổi giận Ánh mắt sắc như dao quét qua Lại thêm một fan não tàn của Trần Uyển à Cô ta nói gì cô cũng tin à Tôi thực sự tò mò Cái đầu heo như cô Làm sao sống được tới giờ đấy Người phụ nữ bị mắng ngược Càng thêm điên tiết, hét lớn đồ con hoang, không mẹ nuôi nấng Bốp Lời còn chưa rút Nhận do đường vông tay tắt thẳng vào mặt của đối phương Người phụ nữ sững sờ Cô ta không ngờ cô gái gầy yếu trước mặt Lại dám ra tay đánh thật Mà lại còn tát thẳng vào mặt Một người hơn 80 cân như mình Đôi mắt do đường đỏ sực Tràn đầy phẫn nộ, sát khí bừng bừng Cô dám chửi mẹ tôi thêm một câu nữa Tôi phế luôn cô. Ánh mắt cô lúc đó quá đáng sợ, khiến người phụ nữ vừa chửi bới bỗng chốc sợ đến run rẩy. Trong mắt Sơ Đường, cô ta thấy được sự giận dữ và sát ý rõ ràng. Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo cô ta, nếu còn buông lời tục tĩu về mẹ đối phương, cô gái này thực sự sẽ ra tay giết người. Người phụ nữ sợ đến mức dung như cầy sấy, vội quay người định bỏ chạy, nhưng đột ngột bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn đầu. Ánh mắt nhuyễn Sơ Đường lạnh lẽo như băng. Gương mặt ưu ám đến mức khiến không khí xung quanh như ngừng lại Một vệ sĩ đá mạnh vào chân người phụ nữ Cô ta phịch một tiếng quỳ dạp xuống đất Sơ đường từ tốn ra lệnh Giọng nói sắc lạnh như dao Xin lỗi Giang thì tự bước nhanh đến bên cạnh nhuận sơ đường Gương mặt đầy lo lắng Sơ đường, em không sao chứ Vừa rồi anh cũng đến đồn cảnh sát Hỏi về tiến triển của vụ án bắt cóc dao dao Từ miệng cảnh sát Anh biết được sơ đường cũng vừa ghé qua Anh lập tức đuổi theo ra ngoài tìm cô trên phố Trong mấy chốc anh đã nhìn thấy nhuận sơ đường Lúc lại gần Anh mới nghe thấy người phụ nữ đứng đối diện sơ đường Đang chửi rùa cô bằng những lời lẽ tục tĩu. Một ánh mắt của Giang Thị Tự Vệ sĩ đi theo lập tức xông tới khống chế người phụ nữ Chỉ nghe vài câu chửi Giang Thị Tự đã đoán ra ngay Lại là một fan cuồng của Trần Uyển Giống hệt cái tên đeo kính suýt nữa tạt axit hôm trước Ánh mắt giang thị tự lạnh như băng Ánh nhìn sắc lẹm như dao Quét qua kẻ đang quỳ dưới đất Khiến cô ta dùng mình một cái Người phụ nữ run lẩy bẩy Sống lưng cứng đờ Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái luật sư nhuận này Rốt cuộc có lai lịch gì Mà còn có cả vệ sĩ theo bảo vệ vậy Phan cuồng khi nãy còn hống hách Giờ đã sụi lơ như con mèo ướt Quỳ dạp xuống đất Mặt đầy sợ hãi Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi Cô là người rộng lượng Tha cho tôi lần này được không Nhận sơ đường nho mắt Rõ ràng không hề hài lòng với lời xin lỗi ấy Phan cuồng lén liếc lên nhìn Thấy ánh mắt cô lạnh như băng Mặt không cảm xúc Trong lòng run bắn lên Toàn thân run rẩy Cô ta lập tức đập đầu cốp cốc cốp xuống đất Khóc lóc cầu xin Cầu xin cô tha cho tôi Tôi thực sự biết sai rồi Tôi không dám nữa đâu Một lúc lâu sau nhận sơ đường mới lạnh nùng lên tiếng Báo cảnh sát Đây đã là vụ phan cuồng thứ hai gây rối Có hành vi xúc phạm và đe dọa tính mạng Sơ đường không có ý định bỏ qua dễ dàng nữa Những kẻ này đều là người trưởng thành Biết rõ mình đang làm gì Và phải trả giá cho hành vi của mình Nghe cô nói báo cảnh sát Mặt người phụ nữ trắng bệnh Đừng mà Đừng báo cảnh sát Tôi thực sự không dám nữa rồi Cậu xin cô tha cho tôi Nhận sơ đường làm như không nghe thấy Một vệ sĩ đã rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát Anh đó Cô chỉ tay về phía một vệ sĩ khác Cảnh sát tới thì quay lại toàn bộ quá trình Vệ sĩ ngỡ người một chút Theo phản xạ nhìn sang giang thì tự Anh khẽ gật đầu Vệ sĩ lập tức kính cẩn gật đầu với sơ đường Vâng cô nhận Cảnh sát tới rất nhanh Vệ sĩ theo đúng yêu cầu của nhận sơ đường Quay lại toàn bộ cảnh bắt giữ phan cuồng kia Sơ đường Dạo này em ra ngoài nên mang theo vệ sĩ đi Nguy hiểm quá rồi Giang thì tự nhìn cô đầy lo lắng Nhận sơ đường nhích môi Ánh mắt lạnh lẽo Không liên quan đến anh Cô gái xoay người bỏ đi Giang thì tự vội vàng đi theo sau Môi mấp máy định nói gì đó Nhưng lại chẳng thốt thành lời Sơ đường cũng chẳng buồn để ý đến anh Bước thẳng về bãi đậu xe Ngoài trời không xa Cô vừa nãy đã để xe ở đó Trước khi tới đồn cảnh sát Mở cửa, lên xe, đóng cửa Động tác rứt khoát, liền mạch Giang thì tự bị chặn ngoài cửa Sơ đường nổ máy Lao vút đi không chút so dự Về đến nhà, cô mở điện thoại ra Xem đoạn video về sĩ quay lại <cười> Thích dùng mạng xã hội bẻ cong sự thật Suối fan đi tấn công tôi Sơ đường nhích môi Ánh mắt lạnh như băng Trần Uyển à Trần Uyển Khi cô làm chuyện này Có từng nghĩ tới hậu quả không Sáng hôm sau Cái tên chị Uyển Uyển học bá Lại lao lên hot set Không chỉ lên hot set Mà còn lên tận 3 từ khóa hot liên tiếp Chỉ có điều lần này 3 hot set không cái nào có lợi cho cô ta cả Cú lật kèo Học tỷ Uyển Uyển mới là tiểu tam Cả 3 từ khóa hot Đều kèm theo bằng chứng thất thực Trong bài viết bóc phốt Trần Uyền là Tiểu Tam Có đoạn đăng tin nhắn Giữa cô ta với Cố Trạch Duyên Từ khi mới về nước Kèm theo đoạn chat cô ta từng khiêu khích Bạn gái chính thức là luật sư nhận sơ đường Bình luận hot nhất dưới bài viết Đến một người xưng là Quen biết Trần Uyền ngoài đời Cô ta chính là Tiểu Tam Lúc mới về nước thì Cố Tổng còn chưa chia tay Bạn gái hiện tại đâu Người trong giới chúng tôi ai cũng biết Rất nhiều cư dân mạng lập tức phẫn nội Chửi rủa trong một thời gian ngắn dư luận trên mạng hoàn toàn đảo chiều Trần Uyển lướt qua từng bài viết trên Quáp Giận dẫn đến mức mặt mũi méo mó cô ta dầm một tiếng ném điện thoại xuống đất gào lên điên cuồng tại căn cứ Nhọ Giang trong một tầng hầm kín đáo tên đeo kính từng mưu tạt axit bị trói chặt vào một cột sắt Lục Trạch đeo găng tay bảo hộ tay cầm một chai axit lạnh lùng nhìn hắn mày rất thích axit đúng không Tên đeo kính mặt mày trắng bệnh Lắp bắp cầu xin Không, tôi tôi không thích Cầu xin anh, xin đừng Ánh mắt lục trạch lạnh tanh khóe miệng cong lên, nụ cười âm u Đến, thử xem cảm giác Bị ăn mòn bởi axit Nó như thế nào nhé Cứu tôi với, cứu tôi Tiếng gào thét của tên đeo kính vang vọng khắp tầng hầm Lục trạch càng nghe càng thấy hưng phấn So với axit đặc Mà mày định tạt vào người cô nhuận Loại axit pha loãng này có đáng là gì? Dù đã pha loãng, axit vẫn có tính ăn mòn mạnh. Khuôn mặt tên đeo kính bị đốt cháy loang lổ, lỗ chỗ như bị gì sét kinh hoàng chẳng ra hình người. À, giết tôi đi. Giết tôi cho rồi, đau quá. Lục Trạch bật cười khinh miệt. Muốn chết nhanh, mày xứng sao? Nói xong, anh lại dùng ống nhỏ giọt nhỏ thêm axit lên mu bàn tay hắn. Phải từ từ chơi mới vui. Sau khi ba từ khóa hot của Trần Uyển bùng nổ trên mạng Rất nhiều fan của cô ta lập tức tràn vào webbo của Cố Trạch Xuyên Để để lại bình luận Có người cầu xin anh giúp đỡ Có người thì mắng chửi thậm tệ Sau khi chuyện xảy ra Trần Uyển liên tục gọi điện cho Cố Trạch Xuyên Nhưng anh ta không bắt máy lấy một lần Cô ta bèn chạy đến tập đoàn Cố Thị tìm người Nhưng bị lệ tân chạy ngay từ cửa Trong những công đợi được sự giúp đỡ của Cố Trạch Xuyên anh ta lại phải đón nhận một bài tiểu luận xám hối xài lê thê do chính miệng anh đăng tải. Lúc đó Trần Uyển đang tranh cãi ở Mỹ với lê tân của tập đoàn Cố Thị nhận được điện thoại của Tô Thu Ý Trần Uyển tóc tai dối bời gào thét om sòm chẳng còn giữ lấy chút phong thái tiểu thư nào nữa Tôi là bạn gái của Tổng Giám Đốc Cố mau cho tôi vào trong Lễ tân lạnh mặt, xin lỗi cô Trần Tổng giám đốc đã dặn rồi Cô không được vào Nói bậy Trạch Xuyên sao có thể không cho tôi vào Gọi điện cho anh ấy ngay đi Lễ Tân vẫn giữ nguyên về mặt không cảm xúc Tổng giám đốc đã đặc biệt dặn dò Cô không được vào Đúng lúc này Điện thoại của Tô Thu Ý gọi đến Cô gọi đầu tiên Trần Uyển không bắt Sau khi cô gọi bị cắt Tô Thu Ý gọi lại một lần nữa Trần Uyển bắt máy với giọng đầy bực bội Alo Có chuyện gì Tô Thu Ý giọng để về trào phúng Chị Trần Chị đọc bài viết dài của anh Trạch xuyên chưa ai, Không ngờ anh ấy lại làm như vậy Chị đừng buồn quá nha Đàn ông ấy mà ai cũng như nhau cả Trần Uyển khựng lại Bài viết gì, tiểu luận gì chứ Tô Thu Ý cố tình ngạc nhiên Ủa Chị cho lên quốc bô à Trần Huyền cáu bẩn Không có thời gian Tô Thu Ý mỉm cười đầy ẩn ý Vậy thì chị nhất định phải xem rồi Cúp máy xong, Trần Uyển mở webbo Quả nhiên tiểu luận sám hối Của cố Trạch Xuyên đang lên hot set Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Cô ta lập tức bấm vào đọc Chưa đến 10 phút sau Trần Uyển hoàn toàn sụp đổ Cố Trạch Xuyên không chỉ thừa nhận Tất cả đoạn chat bị bóc là thật Mà còn thành tâm sám hối Trước nhuận sơ đường Nhận lỗi lầm, cầu xin tha thứ Tô thu ý gọi điện chỉ để cười nhạo cô ta Những chuyện xấu của Trần Uyển đã lan truyền khắp giới rồi. Trân Uyển rời khỏi tòa nhà tập đoàn cố trong bộ dạng thất hồn lạc phách. Tại căn cứ của Nhọ Giang, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đôi mắt đen sâu thẳm. Tình hình bên Á Quốc sao rồi? Lục Trạch trả lời. Người của chúng ta đã tìm được nơi giam giữ tiểu thư Giao Giao, không phải căn cứ chính của Phó Viễn Châu, mà là một căn cứ quân sự ở An Thành, cảnh sát An Thành từ hai năm trước đã bị phó viện trưởng mua chuộc. Ánh mắt giang thì tự sắc lạnh, khóe môi cong lên một đường rượu cơn. Tôi cũng chẳng trông mong gì, bọn họ sẽ cứu người. Lục Trạch nói tiếp, phía lương Kim Văn tối nay sẽ hành động. Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu mưa phùn. Tháng 3 đầu xuân, gió xuân làm bút, mưa xuân làm mực, phác họa nên sức sống mùa xuân dịu dàng. Thời tiết như vậy thích hợp để ngủ nhất, nhưng dạo gần đây. Nhận sơ đường ngủ rất chập chờn, Sáng sớm hơn 7 giờ đã tỉnh Tiết trời xe lạnh Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng tinh Khoác thêm áo choàng mỏng Tựa người bên cửa sổ sát đất Lặng lẽ nhìn màn mưa ngoài trời Mưa rồi tí tách Không khí ẩm ướt Thời tiết như vậy cô bỗng nhiên rất muốn Che ô đi dạo dưới mưa Nghĩ là làm Nhận sơ đường thay một bộ quần áo mới Áo len mỏng màu xám nhạt Phối với quần jean ống suông xanh nhạt vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Giang Thị Tự vừa ngẩng đầu đã thấy nhuận dô đường cầm ô đứng trong mưa, khẽ ngẩn người. Anh cũng không ngờ cô lại xuống vào giờ này. Anh vội vàng lấy ô, bước nhanh về phía cô. Nhìn thấy bóng người quen thuộc ngày một tiến lại gần, khuôn mặt có đường nét sâu sắc, ngũ quan tuấn tú của người đàn ông dần hiện rõ trong màn mưa. Khoảng cách chỉ vài bước chân. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông Như thấm đẫm mưa xuân Những nét cứng cỏi cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút Giang thì tự dừng lại Trước mặt nhuận sơ đường Đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy dịu dàng Và vui mừng Giọng nói khàn nhẹ Sơ đường Cô ngừng nhẹ đầu Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh Anh đến làm gì Yết hầu giang thì tự khẽ truyền động Anh đáp Rào rào được cứu rồi Nhuận sơ đường bỗng trợn to mắt Rộng cũng cao lên theo bản năng, cố bước nhanh tới, vẻ mặt vô cùng kích động. Thật sao? Con bé đâu? về nước chưa? Mau đuổi tôi đi gặp nó. Giang Thị Tự dịu giọng Ừ. Vừa về đến Giang Thành, anh đến tìm em cũng là vì chuyện này. Tôi đi với anh. nhận rộn đường, mắt ngấn ngấn nước. Cảm ơn anh. giọng Giang Thị Tự khàn đặc. Không cần khách sáo như vậy. nhận rộn đường đi cùng anh ra xe. Giang Thị Tự đích thân mở cửa xe cho cô. Theo bản năng đưa tay che phía trên đầu Cửa sợ cô va đầu Cô nhìn thấy động tác đó Lông mi khẽ run Ánh mắt rũ xuống không nói gì Giang thì tự đóng cửa xe Vòng qua bên ghế lái ngồi vào Trên đường khi đèn đỏ Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu Có muốn ăn sáng trước không Nhận xuôi đường lắc đầu Không cần tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp được giao giao Được rồi Anh cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho lục trạch Chuẩn bị bữa sáng Có bánh bao nhân cua Bánh bao xíu mại, cháo kê Hoành thánh nhân thịt Đều là những món mà cô thích ăn Vâng, thiếu ra Không gian trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ Xe bắt đầu lăn bánh Đúng lúc đó nhận dưới đường bỗng hỏi Là cảnh sát cứu ra Hay là người của anh Giang thì tự trả lời nhạt Cảnh sát bên đó Đã bị phó Viện Châu mua chuộc từ lâu Lời chưa nói hết nhưng ý đã rõ Là người của anh cứu Họ có sao không? Có ai bị thương không? Giang thì tự khựng lại Cô đang lo cho cấp dưới của anh Hay là đang lo cho anh? Phó Viễn Châu nhốt giao dao Ở một căn cứ quân sự tại An Thành Bên trong có vũ khí Người của anh có mấy người bị thương lắm Gương mặt nhuận dâu đường lập tức căng thẳng Thấy vậy Giang thì tự Vội trấn an Nhưng không sao cả Họ không nguy hiểm đến tính mạng Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn Nghe vậy cô mới thừa phào nhẹ nhõm Vậy thì tốt rồi Một lúc sau cô lại hỏi Anh đã báo cho ba tôi và dì Dương chưa Rồi Họ cũng đang đến Nhận sơ đường khẽ ừ Mắt cuối thấp Chẳng rõ đang nghĩ gì Ánh mắt răng thì tự qua gương Cứ không ngừng lặng lẽ quan sát cô Không thấy cô nói gì Anh liền tìm chuyện để bắt chuyện Sao hôm nay em dậy sớm thế dạo này ngủ không ngon, giọng cô thản nhiên. Anh khẽ cười. giờ giao giao được cứu rồi, em có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. nhận xô đường ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với anh trong gương chiếu hậu. anh chắc rằng phó viện châu sẽ không quay lại trả thù nữa chứ. giang thì tự nghiêm mặt nói. lần này anh đã điều về từ nước ngoài hai đội lính đánh thuê. họ được huấn luyện nghiêm ngặt hơn cả đội quân căn cứ của phó viện châu. Có họ bảo vệ em và gia đình em Người của Phó Viện Châu sẽ không thể gây tổn hại được nữa Nhận sơ đường ngẩn ra Lính đánh thuê Giang thì tự mím môi Trong mắt anh nên vẻ ánh náy Trước đây là anh đã sơ suất Không bảo vệ tốt em và người nhà em Sơ đường Anh hứa với em Sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa Anh sẽ bảo vệ em Cô khẽ cụp mắt Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp vốn định buông vài lời mỉa mai, nhưng nghĩ đến hôm đó Giang Thị Tự vì cứu mình mà liều mạng đi gặp Phó Viễn Châu, những lời lạnh lùng định nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng, Chỉ Khẽ nhích môi rồi nuốt xuống. Thấy cô không nói gì, Giang Thị Tự tưởng cô không tin mình, cổ họng anh khẽ siết lại, trong lòng dâng lên vị đắng chát. Rất nhanh họ đến căn cứ của Giang Thị Tự, nhận giao giao được thủ hạ của Giang Thị Tự là Lương Kim Văn đưa về. Lương Kim Văn là tổng chỉ huy căn cứ bên châu Mỹ của Giang Thị Tự. Một nhiệm vụ như giải cứu một bé gái, từ trước đến nay Lương Kim Văn làm việc cho Giang Thị Tự đã hơn 10 năm, chưa từng gặp phải. Khi nhận được lệnh, anh còn tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại một lần, thấy Giang Thị Tự gật đầu, vẫn có chút khó tin. Phó Viễn Châu ở A quốc thế lực rất mạnh, nơi đó lại không cấm vũ khí, hành động ở đó thuận tiện hơn rất nhiều. Giải cứu một bé gái vốn không khó Chỉ cần cử một người đáng tin làm chỉ huy Thêm vài lính đánh thuê là xong Việc này vốn không đến lượt anh ra mặt Nhưng đã nhận lệnh Lương Kim Văn không chút so dự Người của Phó Viện Châu Tuy không bằng lính bên căn cứ Châu Mỹ Nhưng cũng không thể xem thường Trong lần này có 5 người bị thương 3 người trong số đó khá nặng May thay họ mang theo đội ngũ y tế tinh nhuệ Xử lý kịp thời Trên trực thăng nên giữ được mạng Trực thăng từ An Thành, A Quốc bay về căn cứ ở Giang Thành mất gần 7 tiếng. Lúc cứu được Giao Giao, con bé đang trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ đi cùng kiểm tra, nhanh và xác nhận. Con bé chỉ ngất vì đói, sau khi truyền glucose, Giao Giao tỉnh lại. Cô bé rất sợ hãi, cúi mình ngồi co do trong góc. Hai tay ôm đầu gối, mặt mày trắng bệch, đôi mắt tròn xoe, ẩn đầy hoảng loạn. Một cậu thiếu niên dáng vẻ mạnh mẽ Đẹp trai trong đội Tên là Nghiêm Việt Lức nhìn cô bé quay sang hỏi Lương Kim Văn Lão đài Cô bé này là ai mà khiến anh phải tự mình đi cứu Lương Kim Văn lắc đầu Tôi cũng không biết Thiếu ra không nói Nghiêm Việt mới 17 tuổi Nhưng đã được huấn luyện chuyên nghiệp 9 năm Là lính đánh thuê đứng top 3 Dưới trướng Lương Kim Văn Anh từng tham gia nhiều nhiệm vụ nguy hiểm Mà chưa bao giờ thất bại Lúc này một cánh tay của nghiêm việt bị trúng đạn Vết thương thấm máu đỏ thẫm trên nước băng trắng Nhưng cậu không một lời than Chìm mỉm cười Chắc chắn là người rất quan trọng với thiếu gia Nụ cười của cậu khiến gương mặt thêm phần ấm áp nhuận dao dao khẽ ngừng đầu Ánh mắt vẫn đầy e dè Nhưng không còn sợ hãi như trước nữa Cô nhận ra chính là anh trai này đã cứu mình Và vết thương trên tay anh cũng là vì cô Thấy cô vẫn còn run rẩy, Nghiêm Việt lấy ra một viên kẹo Trái cây trong túi đưa tới Em gái nhỏ Ăn kẹo không Cậu có thói quen ăn kẹo khi căng thẳng để giữ bình tĩnh Một thói quen từ nhỏ đến giờ Chưa từng bỏ Giao giao ngập ngừng Nhìn viên kẹo sặc sỡ trong bàn tay dính bùn đất Do dự một chút Rồi khẽ vươn tay nhận lấy Lý nhí nói Cảm ơn anh Nghiêm Việt cười Cũng biết cảm ơn lễ phép ghê Một đồng đội treo Không ngờ cậu cũng có lúc dịu dàng như vậy Nghiêm việt nhìn cô bé Ánh mắt dịu lại như thể đang nhìn thấy ai đó khác Thấy con bé lại nhớ đến Em gái của tôi Hồi đó tôi hứa về sẽ mang kẹo cho nó Đồng đội sững người Mắt ánh lên vài ánh náy Xin lỗi Không sao Lúc nhận sơ đường và Giang thì tự đến căn cứ Trực thăng vừa hạ cánh chưa lâu Nhận giao dao đã được đưa vào trong dùng bữa Nhận sơ đường chạy vội tới Vừa thấy em gái Chân cô nền mềm nhũn suýt ngã quỷ Giang thì tự vội đỡ lấy cô Nước mắt sơ đường lập tức trào ra Nghẹn ngào đến khó nói thành lời Giao giao Cô bé đang ngồi bên bàn ăn Nghe thấy giọng chị gái thì ngoảnh đầu lại Đôi mắt cũng rưng rưng Chị ơi Sơ đường chạy tới ôm chầm lấy em gái Bật khóc nức nở Tốt quá rồi em về rồi Tốt quá rồi không sao là tốt rồi Giao giao ôm chặt chị Từ nước nở nhỏ chuyển sang khóc quả như trẻ con Giang thì tự đứng bên cạnh Lặng lẽ nhìn Sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho Lương Kim Văn Rồi quay người rồi đi Lương Kim Văn cùng nghiêm việt Và những người khác lặng lẽ theo sau Để lại không gian riêng cho hai chị em đoàn tụ Vừa về đến căn cứ Nhận Thiệu Đông và Dương Tuyết Liên lập tức chạy tới Dương Tuyết Liên ôm chặt lấy nhuận giao giao khóc nức nở không ngừng bảo bối của mẹ mẹ tưởng sẽ không bao giờ được gặp con nữa mẹ nhớ con mỗi ngày đêm nào cũng mơ thấy con mẹ lo no cho con đến phát điên rồi nhuận sơ đường đứng lặng lẽ bên cạnh nước mắt cứ thế tuôn rơi những ngày qua mỗi lần nhắm mắt lại cô đều thấy tên điên phó viện châu hành hạ em gái của mình cảnh tượng trước mắt khiến cho nhuận tiểu đông một người đàn ông cứng rắn cũng đỏ hoe cả mắt có hàng ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng ông chỉ nghẹn ngào giao giao bà cũng nhớ con lắm sau khi cả nhà bốn người ôm nhau khóc xong dương tuyết liên người mẹ luôn tinh tế nhận ra tinh thần giao giao có điều gì đó không ổn bà khóc đỏ cả mắt trước đây giao giao từng bị bắt cóc đã để lại bóng ma tâm lý rồi lại bị bắt cóc đưa đến nước a xuyên nỗi mất mạng mẹ thực sự rất lo cho con bé Nói đến đây bà không thể nói tiếp được nữa Giao giao mới chưa đầy 9 tuổi Vậy mà đã trải qua 2 lần bắt cóc Một đứa trẻ như vậy Làm sao chịu nổi cố sốc liên tiếp như thế Chắc chắn sẽ để lại tổn thương tinh thần Nhận thiệu đông trông phờ phạc Mắt cuồng đen nặng chữ Những ngày con gái bị bắt cóc Ông không có nổi một sức ngủ ngon Giờ đây nhìn cô con gái bé bỏng Ánh mắt ông đầy áy náy và lo lắng Tôi sẽ liên hệ bác sĩ tâm lý giỏi nhất nghe lập tức Sơ đường cũng nói Con cũng sẽ nhờ bạn tìm giúp Bác sĩ tâm lý trẻ em hàng đầu hiện nay Gì à Giao giao nhất định sẽ ổn thôi Dương Tuyết Liên thở dè một tiếng à, Chỉ mong là như vậy Lúc đó Giang Thị Tự và lương Kim Văn Đang bàn việc bên ngoài Người nhọ nhuận ra ngoài Hai bên tình cờ chạm mặt nhau Ánh mắt Giang Thị Tự dừng lại trên người nhuận sơ đường Hai ánh mắt chạm nhau Đôi mắt cô đỏ hoe Rõ ràng vừa khóc Trong mắt Giang Thị Tự thoáng hiện vẻ đau lòng Sau đường mím môi Lặng lẽ quay đi Dương Tuyết Liên định nói một tiếng cảm ơn Với Giang Thị Tự Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu không phải vì anh ta Con gái bà đâu đến nỗi bị bắt cóc như thế Nên lời cảm ơn ấy Mãi không thể thốt ra Nhuận Thiệu Đông Liếc Giang Thị Tự một cái Ánh mắt lạnh lùng Giang Thị Tự giữ vẻ bình thản Lễ phép chào hỏi cháu chào bác nhuận đừng gọi tôi là bác tôi không dám nhận giọng nhuận thiệu đông đầy mỉa mai giang thị tự không tức giận chỉ nhẹ gật đầu gao gao vẫn ổn chưa câu hỏi đó khiến ông nhuận càng thêm giận ông hừ lạnh nhờ phúc của cậu chút nữa thì mất mạng rồi giang thị tự cúi đầu về mặt đầy ấy náy cháu xin lỗi lương kim văn đứng bên cạnh muốn lên tiếng nhưng không dám khi chưa được giang thị tự cho phép Dù Giang Thị Tự đã cúi đầu xin lỗi, nhưng Nhuận Tiểu Đông không hề chấp nhận. Ngọn lửa trong lòng ông bùng cháy, mặt đanh lại, giọng lạnh băng. Xin lỗi thì có ích gì? Một lời xin lỗi có thể chữa lành những tổn thương mà Sơ Đường và con bé phải chịu sao? Giang Thị Tự im lặng, ông Nhuận lại hử lạnh, ôm dao dao bỏ đi trong cơn tức giận. Dương Tuyết Liên không nói gì, lặng lẽ bước theo sau, Sơ Đường cũng đi theo. Khi ngang qua Giang Thị Tự, Người đàn ông bất ngờ nắm lấy cổ tay cô Sơ đường Cô dừng lại ngước lên nhìn anh Anh còn chuyện gì sao Đôi mắt giang thì tự sâu thẳm Ánh mắt mang theo đau khổ Giọng anh rất thấp Chúng ta có thể quay lại không Sơ đường sững sờ Trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc không dám tin Phải một lúc sau mới kịp phản ứng Cô cau mày hỏi Anh nói gì cơ Quay lại Đến nước này rồi sao có thể quay lại chưa nói đến chuyện bà nội nhọ giang không thích cô kịch liệt phản đối hai người dù bà ấy có đồng ý đi chăng nữa cô cũng không thể quay lại với anh giữa họ là vụ bắt cóc giao giao là cả cái giá suýt mất mạng của cô và em gái phải trả giờ đây cha cô hận nhọ giang đến tận xương tủy dù trong tim cô vẫn còn vương vấn cũng tuyệt đối không thể quay lại được nữa vì vậy dù từ miệng thuộc hạ của phó viện châu Cô biết được sự thật đằng sau chuyện Giang Thị Tự chia tay cô Biết nữ minh tinh từng vướng tin đồn với anh Thực chất là em họ Biết được trong lòng anh cô quan trọng đến mức Anh sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống để cứu cô Sơ đường vẫn không mở lời đề nghị quay lại Cô đã không còn đường quay về nữa rồi Giữa họ đã không còn khả năng Sơ đường từng nghĩ Giang Thị Tự rất rõ điều này Nhưng bây giờ nhìn về mặt anh Dường như anh vẫn ôm hy vọng viển vông nào đó Bỗng nhiên tim cô thắt lại Thật ra chính cô cũng khó mà chấp nhận kết cục như vậy Nhưng đây là một phán cờ chết Cô bị mắc kẹt trong đó thể xác và tinh thần đều bị dày vò Mà chẳng thể làm gì Đúng là Giang Thị Tự đã cứu được Nhuận Giao Giao Nhưng thực tế là nếu như không có anh Giao Giao vốn dĩ sẽ không bị bắt cóc Nếu như không có anh Cô cũng sẽ không trở thành cái cớ Để Phó Viễn Châu trả thù anh Thấy Nhuận dơ đường cúi đầu im lặng Đôi mắt Giang Thị Tự đỏ lên Cô họng nghẹn đắng Trái tim đau đến mức như muốn vỡ tung Hồi lâu do đường mới nghe thấy Giọng mình khàn đặc cất lên Không thể quay lại được nữa đâu Giang Thị Tử Chúng ta không thể nào quay lại được nữa Cổ tay cô bị siết chặt trong khoảnh khắc Rồi dần dần buông lòng Cuối cùng Giang Thị Tử buông tay cô ra Đôi mắt anh đen lấy như vực sâu không đáy Cảm xúc trong mắt cuộn cuộn dâng trào Từng lớp từng lớp đều là đau đớn Do đường không nhìn vào mắt anh cô không nói thêm gì nữa khi giang thì tự buông tay cô cô như được đại xá vội vàng bỏ chạy giữa cơn gió lạnh người đàn ông đứng yên như tượng bất động anh cột mắt hàng mi dài rõ ràng dưới đó một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động không ai hay biết sau khi biết nhuận giao giao gặp vấn đề tâm lý giang thì tự lập tức liên hệ bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới Thậm chí còn đích thân bay đêm Sang nước ngoài để mời người về Khi Nhuận Thiệu Đông biết chuyện Ông chỉ lệnh lùng nhích môi Bác sĩ vừa đặt chân tới Giang Thành Chưa kịp tích nghi với múi giờ Đã lập tức đến khám cho giao giao Khi Giang thì tự đưa bác sĩ đến nhỏ Nhuận Dương Tuyết Liên vẫn giữ phép Lịch sự tối thiểu mà nói một tiếng cảm ơn Còn Nhuận Thiệu Đông Thì vẫn như cũ Không ưa anh một chút nào Vị bác sĩ ấy là một phụ nữ trung niên Tóc vàng mắt xanh Rất chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Sau khi khám sơ bộ Bà lập tức đưa ra phác đồ điều trị Và chủ động đề xuất ở lại nhà họ Nhuận Để tiện chăm sóc cho giao giao Bà dùng tiếng Anh nói Với trẻ nhỏ Môi trường quen thuộc với người thân Sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều trị Tôi không khuyến khích đưa bé đến bệnh viện Hay viện điều dưỡng Điều trị tại nhà sẽ tốt nhất Nếu tiện tôi có thể ở lại đây để điều trị cho bé Nhuận thiệu đông đáp bằng tiếng Anh trôi chảy Dĩ nhiên là tiện Mời bác sĩ cứ ở lại Cảm ơn bác sĩ Không có gì, là bác sĩ Chúng tôi luôn mong các bé sớm khỏe lại Thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa Giang thì tự nói Vậy tôi xin phép về trước Nhận thiệu đông vẫn lạnh nhạt như cũ Làm như không nghe thấy Thậm chí chẳng thèm nhìn anh lấy một cái Chỉ có Dương Tuyết Liên khẽ gật đầu đáp Được, đi cẩn thận Giang thì tự nhìn về phía sơ đường Ánh mắt anh đầy lưu luyến và tình cảm Nhưng sơ đường lại cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh. Trái tim Giang thì tự nhói lên, thu lại ánh mắt, xoay người rời đi. Chỉ đến khi anh quay lưng, sơ đường mới ngẩng đầu lên nhìn. Bóng lưng người đàn ông ấy phu đầy cô đơn và lạnh lẽo. Sơ đường nghẹt thở, đôi mắt trột cây xè, nhòe đi vì ướt. Tại biệt thự cũ nhỏ Giang, sang lớn tầng một, Lâm Nguyệt Doanh vừa nghe tin nhuận giao giao đã bình an trở về, nên nở nụ cười hiếm hoi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Giang nghị giãn mày hỏi Bên nhỏ nhuận nói thế nào Giang thì tự nét mặt không thay đổi Bình thản đáp Không nói gì nhiều Lâm Nguyệt Doanh hơi ngẩn ra Ngày mai tôi qua nhỏ nhuận thăm giao giao Tiện mỗi ít quà tử tế Để thép mặt chúng ta xin lỗi vợ chồng nhuận thiệu đông Dù sao giao giao Cũng bị bắt cóc Là vì liên quan đến nhà chúng ta Lão phu nhân nhỏ giang vừa nghe xong liền hừ lạnh một tiếng Tỏ vẻ không hài lòng Không cần thiết Con bé chẳng phải là vẫn bình an trở về đấy hay sao Có cái chuyện gì đâu Việc gì phải hạ mình đến như vậy Nguyệt Doanh, Con là dâu của nhỏ Giang Có thân phận địa vị Con nên hiểu rằng Từng lời từng hành động của con Đều đại diện cho Giang gia. Đừng có làm mấy chuyện tự hạ thấp bản thân mình như thế Lâm Nguyệt Xoanh cao mày Mẹ sao có thể gọi đó là hạ mình Chuyện lớn như thế này mà chúng ta giả vờ không biết gì Thì mới là không phải Giang thì tự lên tiếng Bà nội Vụ bắt cóc lần này để lại bóng đen tâm lý nghiêm trọng cho giao giao Hiện tại tinh thần con bé rất tệ Ý anh là Giao giao đâu có bình an trở về như lời bà nói Nhọ giang phải chịu trách nhiệm Lão phu nhân cười nhạt Đầy bất mãn <cười> Chỉ là bị dọa một chút thôi Trẻ con mà Sợ hãi là chuyện bình thường Vài hôm nữa thì sẽ ổn Đừng có làm quá lên Lâm Nguyệt Doanh nhíu mày Nhìn bà nội rồi lại nhìn thì tự Có vẻ muốn nói nhưng rồi thôi Giang thì tự vẫn giữ vẻ lạnh nhạt Như thể không nghe thấy lời mỉa mai của lão phu nhân Chỉ quay sang nói với Lâm Nguyệt Doanh: Nếu mẹ muốn đến thăm giao giao Thì phải báo trước với bác nhuận hoặc dì Dương Hỏi xem có tiện không Hiện tại con bé đang điều trị tâm lý tại nhà Chưa chắc đã gặp khách được Lâm Nguyệt Doanh gật đầu Được Bị phất lờ lão phu nhân xa sầm mặt Bất mãn nói Thì tự con đang chống đối bà đúng không Giang thì tự mím môi khẽ nói Sao dám ạ Bà không muốn đến nhỏ nhuận vì giữ thể diện Đó là chuyện của bà Con đâu thể ép buộc được đúng không Ý của bà Con thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu Bà không cho phép con đến nhỏ nhuận Lão phu nhân quay sang nói với Lâm Nguyệt Doanh, Con cũng không được đi Mẹ Lâm Nguyệt Doanh to về khó xử Anh đừng cãi bà nội Hứa tĩnh huyên dịu giọng nói Giang thì tự chẳng buồn nhìn Hứa Thịnh Huyên đứng dậy nói. Tôi còn việc, xin phép đi trước. Nói xong, anh quay người rồi đi. Anh ơi, Hứa Thịnh Huyên gọi với theo bóng lưng anh. Nhìn nó mà xem, còn ra cái thể thống gì nữa. Lão phu nhân tức giận. Mẹ, con cũng xin phép đi trước. Lâm Nguyệt Doanh nhìn sắc mặt Lão phu nhân, dịu giọng, Mẹ bớt giận. Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn cô. Bớt giận. Nếu như không phải các người chọc tức bà Bà cần gì phải giận Lâm Nguyệt Doanh nghẹn lời Khẽ thở dài Bà nội uống thử trà huyên huyên pha nhé Là trà long tĩnh hái trước mưa Bà thích nhất đó Hứa tĩnh huyên đưa trấn trà từ trước mặt lão phu nhân Bà xem tay nghề pha trà của huyên huyên có tiến bộ không Lão phu nhân nhấp một ngụm Về mặt dịu lại đôi chút Vẫn là huyên huyên hiểu chuyện Lâm Nguyệt Doanh nước nhìn hứa tĩnh huyên Không nói gì, xoay người rời đi gia nghị xưa nay vốn không có tiếng nói trong nhà Lần này lại là chuyện do con riêng mình gây ra Càng chẳng dám mở lời Chuyện căng thẳng giữa lão phu nhân và Giang Thị Tự Ông giả vợ câm điếc như không biết gì Uống một ngụm trà Khách giáo nói mấy câu rồi cũng rút lui Tại văn phòng luật Khi cuộc họp kết thúc sau đường có phần mất tập trung Về lại văn phòng Cô bắt đầu sắp xếp tài liệu Chưa bao lâu sau có tiếng gõ cửa Ngay sau đó cửa được đẩy ra Lục thư từ xuất hiện ở ngưỡng cửa Luật sư Nhuận tôi vào được chứ Sơ đường khẽ gật đầu Mời vào Lục thư từ bước vào phòng Sơ đường hỏi Anh đến là để nói về vụ án của Hằng Dương à Tôi cũng đang định tìm anh Vụ đó được coi là án khó Tôi muốn nghe ý kiến của anh Hằng Dương là một công ty công nghệ sinh học Giám đốc là bạn cũ của Nhuận Thiệu Đông Trong số đó có một vụ có quan hệ pháp lý rất phức tạp Chứng cứ lại không đầy đủ Nếu ra tòa thì rủi ro khá lớn Nhưng lục thư từ lại lắc đầu Tôi đến không phải là vị... vụ án của hàng Dương Vậy là vì chuyện gì? Gần đây em có chuyện gì phiền lòng à? Anh nhìn ra rồi Ừ Em lúc nào cũng như người hồn vía lơ lửng Chỉ thiếu điều viết chữ tôi có tâm sự lên mặt thôi Thực sự rõ đến như vậy sao? Rất rõ Được rồi Gần đây nhà tôi xảy ra chút chuyện Có tiện nói cho tôi biết là chuyện gì không Em gái tôi gặp chút chuyện Hiện giờ tinh thần rất không ổn Tôi rất lo cho nó Tôi có quen biết một bác sĩ tâm lý hàng đầu trong nước Rất chuyên nghiệp Có thể giúp được Hiện tại chưa cần đâu Bây giờ đã có bác sĩ tâm lý đến ở cùng để điều trị Tôi định theo dõi hiệu quả trước đã Nếu không ổn thì sẽ liên hệ với anh sau Cảm ơn anh, luật sư Lục Với tôi thì không cần phải khách giáo như thế Dù gì tôi cũng là một trong những đối tác Có như đồng sở hữu văn phòng luật này Nếu em mất tập trung công việc Thua kiện không đòi được phí Thì người thiệt cũng là tôi đấy Anh yên tâm đi Luật sư lục Tuy tôi có lo lắng Nhưng năng lực chuyên môn của tôi thì khỏi cần nghi ngờ Cô cầm một bản án trên bàn dơ lên Đây Vừa nhận thêm một bản án thắng kiện nữa Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bên tôi Phí luật sư 150.000 Vừa mới vào tài khoản Lục thư từ Cười mắt công công, Không hổ là luật sư Nhuận Anh cứ yên tâm Theo tôi không bao giờ phải ăn gió tê bắp đâu Ừ Rất nhanh đã đến giờ tan làm Mọi người trong văn phòng lần lượt xa về Sơ đường sắp xếp lại hồ sơ vụ án Tắt đèn Khóa cửa phòng rồi đi ra ngoài Luật sư Nhuận Lục thư từ gọi cô lại Cô quay đầu Có chuyện gì sao Lục Thư Tử bước lại gần Không phải em nói muốn bàn vụ án Hằng Dương sao Gần đây có một nhà hàng Tây mới mở Bạn tôi bảo Món ăn ở đó cũng ổn Hay là vừa ăn vừa bàn ừ, Được thôi Dù đã tan làm Nhưng cô cũng không ngại tranh thủ ngoài giờ để bàn công việc với Lục Thư Tử Dù gì đây cũng là văn phòng luật của chính cô Vụ Hằng Dương cũng do cô phụ trách Hiếm khi Lục Thư từ sẵn sàng dành thời gian riêng Để giúp cô phân tích vụ án Cô thực sự rất cảm kích Cô mỉm cười nói Bữa này để tôi mời nhá Lột sư Lục Coi như cảm ơn anh đã giúp tôi phân tích vụ án Được thôi Sau đường ấn nút thang máy Lục Thư từ đứng bên cạnh cô Lặng lẽ chờ thang máy đến Hai người ăn bữa trưa xong đang định đứng dậy Thì một người phụ nữ bất ngờ bước nhanh tới chỗ họ Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên Về mặt không thể tin nổi Thư Tử Bà ta đã đến ngay bên bàn Đúng là cháu rồi Lục thư tử hơi sững người Gì mạn Người phụ nữ tên Lâm Mạn Tóc ngắn màu hạt sẻ gọn gàng Trang điểm tinh tế Dù đã ngoài 40 nhưng được chăm sóc kỹ Nhìn như mới bước qua tuổi 30 Bà mỉm cười nhìn về phía sơ đường Vị này là Đây là người hợp tác với cháu Luật sư nhận sơ đường Lục thư từ giới thiệu xong lại quay sang sơ đường Luật sư nhuận Đây là gì của tôi Chào gì Sơ đường mỉm cười chào hỏi Chào cháu Lâm mạn cười tít mắt Thư từ có kể với cháu với gì rồi Sơ đường chỉ cười nhẹ không đáp Cái thằng nhóc này Lâm mạn dùng kiểu tay huyết nhẹ lục thư từ. Cháu chỉ nói luật sư nhuận là một người có năng lực rất mạnh Chứ đâu có nói cô ấy còn là đại mỹ nhân Lục thư từ thoáng lúng túng Gì à Luật sư nhuận Cháu có bạn trai chưa Lâm mạn rất tự nhiên hỏi sơ đường ngớ người, quá là tự nhiên thái quá rồi. gì à, lục thư từ vội vàng ngắt lời bà. tai anh đỏ bừng. xin lỗi luật sư nhuận nhá. gì tôi là kiểu người khủng bố xã giao, đừng để bụng. lục thư từ vội vàng giải thích. sơ đường bật cười lắc đầu. À, không sao đâu. lâm mạn liếc lục thư từ ra hiệu nhỏ giọng nói. gì thấy cô bé này rất hợp với cháu đấy. hiếm khi thấy cháu đi ăn riêng với con gái. dáng lên nhá. Dù giọng bà cố hạ thấp Nhưng khoảng cách quá gần khiến sơ đường vẫn nghe thấy rõ một một Sơ đường ngượng ngùng quay đi Giả vờ như không nghe thấy Lục thư từ bất lực xoa thái dương gì à Dì đừng lo chuyện của cháu nữa được không Làm sao mà không lo được chứ Cháu có biết mấy năm trước Cháu cứ né tránh con gái Dì với mẹ cháu còn tiêu là cháu thích con trai Hai chúng ta lo đến mất ăn mất ngủ Mà không dám hỏi thẳng cháu Lâm Mạn còn chưa nói hết thì đã bị Lục Thư Từ đưa tay bịt miệng. Dì càng nói càng kỳ quặc rồi đó. Sơ Đường không nhịn được bật cười. Lâm Mạn vội vàng dừng lại. À đúng rồi, Lột Sư Nhụn à, tính hướng của Thư Từ hoàn toàn bình thường nhá. Dì có việc phải đi trước, hai cháu cứ từ từ dùng bữa. À, vâng, tạm biệt dì. Tạm biệt cháu dâu. Lâm Mạn cười tít mắt chào. Sau khi Lâm Mạn rời đi, Lục Thư Từ tỏ rõ về áy náy. Xin lỗi nhá, Lột Sư Nhụn. Dì tôi là người hay nói linh tinh à, Không sao đâu Tôi không ngờ luật sư Lục lại bị rục cưới đấy Tôi cứ tưởng người xuất sắc như anh Chắc chắn là đã có bạn gái Hoặc là bị hôn thê rồi chứ Nghe vậy Lục thư từ, từ bắt chợt nhìn cô Với ánh mắt sâu xa Rồi nhanh chóng quay đi Đang đợi một người Sao cơ? Sơ đường chưa hiểu Hỏi lại theo phản xạ rồi lập tức hiểu ra À là vậy Cũng muộn rồi tôi đưa em về nhé Lục Tư Từ đứng dậy, cầm lấy áo khoác, "Không cần đâu, tôi lái xe tới." "Nhưng vừa rồi em có uống rượu." "À đúng rồi, vậy tôi sẽ gọi tài xế đến đón." "Tối nay cô vốn định về biệt thự nhỏ nhuận để thăm em gái." "Vậy cũng được, Lục Tư Từ không ép." Tại một căn biệt thự hẻo lánh ở vùng ngoại ô, Cố Trạch Xuyên giận dữ hét lớn, "Cô muốn mượn tay tôi để trừ khử sâu đường. Cô biết rõ Phó Viễn Châu nói ai báo cảnh sát là hắn sẽ giết con tin." Vậy mà còn bảo tôi nhanh chóng báo cảnh sát Hứa tĩnh huyên cười nhạt <cười> Thì sao Tôi vốn dĩ đã mong nhận sự đường chết rồi Hứa tĩnh huyên cố chặt xuyên gào lên gân xanh nồi đầy chán Lúc đầu cô chỉ nói chia rẽ cô ấy và Giang Thị Tự Chứ cô nói là muốn lấy mạng cô ấy đâu Chuyện cũ là chuyện cũ Trong mắt hứa tĩnh huyên tràn đầy mỉa mai Cô cong môi Bây giờ tôi chỉ muốn cô ta chết Chỉ khi cô ta chết đi rồi Trong mắt của anh trai tôi mới có chỗ cho tôi Cô là đồ điên Cố chạy xuyên tức đến nghẹt thở Định xông tới đánh người Nhưng bị vệ sĩ của hứa tĩnh huyên cản lại Anh nhìn lại cái bộ dạng vô dụng của anh đi Hứa tĩnh huyên đầy khinh thường Anh chẳng làm được cái trò chống gì Bảo sao nhận dơ đường không thèm nhìn anh lấy một lần Với tôi Anh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng Hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc Cố chạy xuyên nghiến răng Cô không sợ tôi nói hết mọi chuyện cô làm cho Giang thì tự biết à? <cười> Hứa tịnh huyên cười phá lên như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Anh đang dọa tôi đấy à? Cô cười khẩy nhìn cố trạch xuyên. Anh quên tôi đứng sau là ai rồi sao? Với phó Viện Châu tôi còn có giá trị. Nếu tôi mà bị nhạo Giang đuổi đi, anh nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho anh chắc. Chỉ nhắc đến cái tên phó Viện Châu, ánh mắt cố trạch xuyên lập tức hiện lên về sợ hãi đó là tên điên dám cầm súng trường Chuyên sát giang thị tự giữa ban ngày giang thị tự còn may mắn thoát chết Chứ cố chạy xuyên thì chắc chắn không có cửa sống hắn chỉ là một cậu ấm ăn chơi bình thường dạo gần đây mới bắt đầu chăm lo làm ăn không còn sống buông thả như trước nhưng bản thân hắn không có thế lực cũng không có vệ sĩ chuyên nghiệp như lính đánh thuê với mấy vệ sĩ hắn thuê đối đầu với đám người của phó vĩnh châu chỉ trong vài phút là bị dọn sạch nếu phó vĩnh châu thực sự muốn ra tay với hắn thì hắn chắc chắn không sống nổi. nghĩ đến đây, Cố Trạch Xuyên chỉ đành nuốt giận, nghiến răng nhẫn nhịn. Sự hợp tác giữa Thừa Tĩnh Huyên và Cố Trạch Xuyên đã chính thức chấm dứt. nhưng cả hai đều không biết rằng, phía sau tán cây ngoài biệt thự có một chiếc camera giấu kín đang lặng lẽ ghi hình. Tiêu Tiểu đã vượt qua buổi phỏng vấn tại văn phòng luật Hoa Việt và hôm nay chính thức gia nhập với tư cách là luật sư được trả lương. trùng hợp là Dư Kiều Kiều cũng vừa từ trước ở văn phòng luật Thắng Khoa đến đến làm việc tại văn phòng của Sở Đường. Vì thế Sở Đường đã sắp xếp cho Dư Kiều Kiều làm trợ lý của Tiêu Tiêu. Hai cô gái đều có tính cách cởi mở, hoạt bát nên rất nhanh đã hòa hợp với nhau. Chiều hôm đó, gần đến giờ tan làm, Sở Đường nhận được cuộc gọi từ Tham tử Tư. "Cô Sở Đường, việc điều tra về Cố Trạch Xuyên và Hứa Tĩnh Huân mà cô giao, tôi đã có tiến triển. Cô có thời gian gặp mặt hôm nay không? Tôi có thứ muốn giao cho cô." Sư đường đáp Tôi rảnh Sắp tan làm rồi Anh đến quán cà phê gần văn phòng tôi đi Được Gặp nhau lúc 6 giờ rưỡi ở quán cà phê nhé Vâng Cô nhuận Sau khi cúp máy Lục thư từ gõ cửa bước vào Đồ sư nhuận Về những lời gì tôi nói hôm qua Tôi nghĩ rồi và cảm thấy vẫn nên xin lỗi cô Không sao đâu Tôi biết gì chỉ đùa thôi Không để bụng Hay là thế này Tôi mời cô ăn một bữa Coi như thay mặt gì tôi xin lỗi à, Thật sự không cần Khách sáo quá rồi ừ, Vậy thì thôi vậy À đúng rồi Sau đường lấy ra hai túi hồ sơ dày Hôm nay lại có mấy vụ mới Hai vụ này giao cho anh làm Đúng sở trường của anh đấy Lục thư từ, từ nhận lấy, cười nói Mới đó lại có án mới Quả nhiên luật sư nhuận nói gì là chắc chắn Theo cô làm không sợ phải uống gió Tây Bắc Chỉ cầu không phải ăn gió thôi sao Mở ra xem đi lục thư từ mở hồ sơ là vụ tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu tiền tra rượu hôm qua coi như kiếm lại rồi sau đường cũng bật cười tôi nói rồi mà sẽ không để anh chịu thiệt ta làm sở đường thu dọn bàn làm việc rồi đến quán cà phê gần đó theo hẹn chào anh anh trương anh ta họ trương tên là trương minh chào cô nguyễn sau vài lời chào hỏi trương minh cúi đầu lục trong ba lô của mình cô xem Đây là ảnh tôi chụp được mấy ngày gần đây Về mối quan hệ giữa Cố Trạch Xuyên và Hứa Thịnh Huyên Anh ta đưa cô một túi hồ sơ bằng giấy ra Sơ đường mở túi lấy ảnh ra xem Thấy ảnh hai người kia bên nhau Cô nhích môi cười lạnh <cười> Quả nhiên là vậy Có đây là bản ghi âm tôi thu lại Khi họ gặp nhau tối hôm qua Tôi gửi cho cô Nhận được file Sơ đường đeo tai nghe và bấm phát Cô muốn mượn tay tôi để lại bỏ sơ đường Cô biết rõ Phó Viễn Châu nói nếu báo cảnh sát sẽ giết con tin, mà còn bảo tôi nhanh chóng báo cảnh sát. Giọng của Cố Trạch Xuyên vang đen, sau đó là giọng của Hứa Tĩnh Huyên. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, sơ đường cao mày lại. Cô đã sớm nhận ra Hứa Tĩnh Huyên có ý với Giang Thị Tự, cũng đoán được mối liên hệ giữa cô ta và Cố Trạch Xuyên, nên phần đầu không khiến cô bất ngờ. Nhưng khi Hứa Tĩnh Huyên nói mình là người của Phó Viễn Châu, Lông mày cô nhíu chặt Gương mặt đầy trầm tư Chuyện này có nên nói cho Giang Thị Tự không Cảm ơn Tôi sẽ chuyển tiền như đã hẹn vào tài khoản của anh Vâng Cùng lúc đó tại căn cứ của Giang Thị Tự Trong thư phòng Giang Thị Tự ngồi sau bàn làm việc Lục Trạch đứng phía trước báo cáo Thiếu ra Đây là kết quả điều tra về cô hứa Mà ngài yêu cầu lần trước Lục Trạch đặt laptop xoay màn hình Về phía Giang Thị Tự Giang Thị Tự lần lượt xem qua tài liệu Sắc mặt ngày càng trầm xuống Người của chúng ta phát hiện Thời gian gần đây cô hứa Có mối liên hệ rất mật thiết với cố Trạch Xuyên Lục Trạch báo cáo Theo điều tra hiện tại Khi cô nhuận bị bắt cóc Chính cô hứa chỉ đạo cố Trạch Xuyên báo cảnh sát Còn nữa Lục Trạch ngập ngừng Nói đi Ánh mắt Giang Thị Tự lạnh lẽo Công ty cố thị vài tháng trước suý thì phá sản Sau đó bất ngờ nhận được một khoản đầu tư lớn Tôi điều tra thì thấy công ty đầu tư là một công ty nước ngoài Người đại diện pháp luật có liên hệ với Phó Viễn Châu Nghe đến cái tên đó Ánh mắt Giang Thị Tự trột lạnh băng Ta lại quên mất hắn Anh nhích môi Cố Trạch Xuyên cũng đã là người của Phó Viễn Châu rồi à Còn một việc Lục Trạch lấy điện thoại ra Mở giao diện ghi âm Đưa cho Giang Thị Tự Thiếu ra Ngài tự nghe thì sẽ rõ Giang Thị Tự nhíu mày Bấm nút phát Buổi tối, sơ đường trần trọc, mất ngủ Đoạn ghi âm kia cứ lặp đi lặp lại bên tay cô Người đứng sau Hứa Thịnh Huyên là Phó Viễn Châu Sơ đường không rõ thân phận con nuôi nhỏ Giang Hứa Thịnh Huyên biết bao nhiêu bí mật của gia đình này Trước đây cô cũng chưa từng hỏi Giang Thị tự xem Hứa Thịnh Huyên có đang giữ chức vụ nào trong tập đoàn Giang Thị hay không Nếu Hứa Thịnh Huyên làm việc tại Giang Thị Tiếp xúc được với các bí mật thương mại Sau đó đem những thông tin ấy tiết lộ cho Phó Viện Châu Thì đó sẽ là một mối nguyên lớn Và đối với Giang Thị Chưa kể Phó Viện Châu Căm thù nhỏ Giang Sơ đường trần trọc suy nghĩ Xoay qua xoay lại trên giường Mãi cho đến khi ánh sáng mở nhạt Của bình minh bắt đầu le lói Cô mới thiếp đi Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều Sơ đường ngồi dậy trên giường Nhìn thời gian trên điện thoại 2h30 chiều Sau khi rửa mặt xong Sô Đường truyền tất cả tài liệu điện tử Mà thám tử đã gửi vào hòm Của Giang Thị Tự Trong lòng cô tự nhủ Vẫn nên giúp anh ấy một tay Dù gì cũng là người đã cứu giao giao Trong lễ đình hôn hôm đó Anh còn xà thân che cho cô một dao. Nói gì thì nói cô cũng không thể làm ngơ Gửi meo xong Sô Đường thấy trong hộp thư cô Cũng có một meo mới Người gửi là người mà trước đây cô đã nhờ giúp tra cứu hồ sơ nội bộ doanh nghiệp của tập đoàn Cố Thị Tên mail là Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp Cố Thị Sơ đường mở mail nhanh chóng lướt chuột xem tài liệu Khi nhìn thấy thông tin thay đổi, cổ phần của tập đoàn Cố Thị Cô xem đi xem lại rất kỹ Trong hồ sơ cũng có chi tiết về cổ đông nắm kiểm quyền soát Nghĩ đến việc trước đây Cố Trạch Duyên từng nói Người đầu tư vào Cố Thị là Tôn Nệ Thành, thuộc hạ của Phó Viễn Châu Cô liền cau mày. Nhưng tài liệu ghi rõ cổ đông kiểm soát là một công ty đầu tư nước ngoài, chứ không phải là cá nhân Tôn Lệ Thành. Trong lẽ công ty này cũng nằm dưới sự kiểm soát của Tôn Lệ Thành. Giờ Tôn Lệ Thành đã bị bắt, những công ty trong nước do hắn điều hành cũng đã bị điều tra, nhưng công ty ở nước ngoài kia thì lại nằm ngoài phạm vi xử lý của cảnh sát Trung Quốc, xem ra có lợi cho cố trạch xuyên rồi. Đúng lúc ấy thì máy tính có báo email mới là thư hồi âm của Giang Thị Tự. Trong thư, anh nói họ đã điều tra được mối liên hệ mật thiết giữa Hứa Tĩnh Nguyên và Cố Trạch Xuyên, đồng thời xác nhận cô ta là người của Phó Viễn Châu. Sơ Đường thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, điều tra ra là được. Cô gõ một đoạn rất dài vào thư phản hồi, chuẩn bị gửi đi thì lại do dự. Việc Giang Thị Tự xử lý Hứa Tĩnh Nguyên thế nào là chuyện của anh. Dù sao Hứa Tĩnh Nguyên cũng là con nuôi của nhà Giang. Là em gái trên danh nghĩa của anh Quan trọng hơn Cô ta lại đem lòng yêu anh một cách không thể nói ra Trong lòng sơ đường bỗng thấy bực bội khó tả. Cô xóa từng chữ trong mèo vừa gõ Thôi vậy Những gì nên làm cô đều đã làm cả rồi Còn việc Giang thì tự làm như thế nào Thì không còn liên quan gì đến cô nữa Đêm muộn Tại sân bay quốc tế Nam Giang Hứa tỉnh huyên đội bũ lưỡi trai Đeo kính đen Tay kéo vali nhỏ trùm áo khoác kín mít Cô liên tục đào mắt quan sát xung quanh như một con thú đang bị săn đuổi. Trên tay là vé máy bay một chiều đến Bangkok, từ đó cô sẽ tiếp tục bay đến nước A, nơi Phó Vĩnh Châu đang chờ. Đây là phương án thứ 3, ba, đường bay vòng, không qua cửa khẩu trực tiếp để tránh bị theo dõi. Cô đã đổi hộ chiếu dùng danh tính giả và tiêu một khoản không nhỏ để mua sự im lặng của vài nhân viên hải quan. Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, nhưng cô không hề biết, từng bước đi của mình đã nằm gọn trong tầm ngắm Khi cô bước qua cổng kiểm tra an ninh Một nhân viên nam mỉm cười Cô hứa Giấy tờ của cô có chút vấn đề Mời cô vào phòng kiểm tra riêng Hứa Thịnh huyền trột xạ Tôi vội lắm, không thể chờ Chỉ mất vài phút ạ. Giọng nói dứt khoát, lịch sự nhưng không cho từ chối Cô vừa định quay đầu bỏ chạy Thì một bàn tay lạnh như thép siết chặt lấy cổ tay cô từ phía sau Một bóng người quen thuộc xuất hiện Khiến toàn thân cô như hóa đá Giang thị tự Anh mặc áo khoác dài màu đen, gương mặt lạnh lùng không một gợn một cảm xúc. Cô định đi đâu vậy? Hứa tịnh huyền. Anh hỏi, giọng trầm thấp. Hứa tịnh huyền run dày lùi lại. À tự, em không gặp Phó Viễn Châu à? Anh cắt lời, ném ra một sấp ảnh xuống bàn. Là ảnh cô bí mật liên lạc với trợ lý thân cận của Phó Viễn Châu. Và thậm chí là đoạn ghi âm cuộc hẹn. Cô trắng bệnh mặt, giang thì tự không cần hét lên, cũng không cần tức giận. Sự lạnh lẽo và khinh bỉ trong ánh mắt của anh đã khiến cô ngã quỵ. Cô làm phản, dám cấu kết với kẻ địch hại người nhỏ giang. Anh cúi thấp người, lạnh lẽo hỏi, "Cô nghĩ mình còn có tư cách gọi tôi là anh nữa sao?" Một đội an ninh mặc thường phục bước đến, lặng lẽ còng tay cô lại. Cô gào khóc, dãy rựa nhưng không ai phản ứng. Cô không còn là cô hứa của Giang gia nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời, Hứa Tịnh Huyền bị bắt trước mặt công chúng. Không có tiếng súng, không có máu, chỉ có sự sụp đổ của một con người. Trời âm u, từng cơn gió cuối xuân mang theo cái lạnh xám xịt lướt qua cánh cổng giang ra. Chiếc xe đen dừng lại trước sảnh lớn, Hứa Tịnh Huyền bị đưa xuống, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối loạn, hai tay bị còng sau lưng. Bộ áo đất tiền trên người cô giờ nhầu nhĩ, dính bụi, chẳng khác gì một tội phạm bị dẫn độ về nhà. Giang thì tự đi trước, Bóng lưng cao lớn kiên quyết Bà cụ Giang vừa ra khỏi viện được hai hôm Ngồi trong phòng khách Thì nghe tiếng ồn ào liền trống gậy bước ra Vừa nhìn thấy hứa tĩnh huyên Bà run rẩy lao tới Tiểu huyên sao con lại thành ra như thế này Bà khóc nghẹn Ngăn cản người làm định đẩy cô đi Đừng có động vào nó Ai cho phép các người làm như thế với cháu gái của tôi Giang thì tự không chậm bước Giọng anh vang lên Cô ta không còn là người của nhỏ Giang nữa Bà cụ kinh ngạc nhìn cháu trai Thì tự Nó gọi con là anh suốt mười mấy năm trời Con định xử lý nó như tội phạm thật sao Bà nội Cô ta cấu kết với phó Viện Châu Bán thông tin nội bộ giang thị suýt khiến người trong nhà bỏ mạng Nếu như hôm đó Nhận sự đường xảy ra chuyện gì Bà nghĩ con còn đứng ở đây được sao Dù sao Nó cũng lớn lên trong nhà mình Chính vì lớn lên ở đây Phản bội càng không thể tha thứ Giọng Giang thì Tự cứng rắn đến mức Cả phòng rơi vào im lặng Người làm cúi đầu không ai dám thở mạnh Bà cụ nhìn hứa tĩnh huyên Rồi nhìn cháu trai Một bên là đứa cháu gái Từng gọi bà là bà nội suốt hơn 10 năm Một bên là người thừa kế duy nhất của Giang Gia Lạnh lùng quyết đoán Không cho ai chen lời Bà run rẩy buông gậy Ngồi phịch xuống ghế rưng rưng Thôi còn làm gì thì làm Đừng để Giang Gia dính tai tiếng Giang Thị Tự quay sang lục trạch Lập tức công bố quyết định Từ hôm nay hứa tĩnh huyên chính thức Bị trục xuất khỏi giang Gia hủy toàn bộ danh phận cắt đứt liên hệ Hứa tĩnh huyên lúc này mới gào lên Gần như hoảng loạn À tự em sai rồi Em chỉ muốn được anh nhìn em thêm một lần Em là em gái của anh mà Em yêu anh Cũng không phải là em gái của tôi Và cũng không sống để yêu tôi Giang thì tự bỏ đi Bóng lưng thẳng tắp Như thể từng lời van xin phía sau Chẳng lọt nổi vào tay anh Sáng sớm Cô rời nhà lái xe tới văn phòng luật Vừa đến trông thấy lục thư từ Sơ đường vẫn giữ sự tự nhiên vốn có Chào buổi sáng, luật sư lục Lục thư từ mỉm cười đáp lại Chào buổi sáng Không khí giữa hai người vẫn cứ như mọi ngày Sơ đường đi thẳng vào văn phòng mình Nhanh chóng bắt tay vào công việc Vừa viết xong một đơn kiện Cô lệ cần gõ cửa bước vào Luật sư nhuận, có khách muốn gặp chị Sơ đường khẽ câu mày Hôm nay cô đâu có hẹn gặp khách cô đứng dậy đi về phía phòng tiếp khách vừa đẩy cửa bước vào ánh mắt cô lập tức chạm vào gương mặt quen thuộc sơ đường khẽ nhíu mày giám đốc giang đến đây có việc gì giang thì tự mặc một bộ vest màu xám lam ngồi thẳng lưng trên sofa gương mặt tuấn tú lạnh lùng như tạc khí chất cao quý toát ra tự nhiên nhưng khi ánh mắt anh chạm vào sơ đường sự lạnh lẽo liền tan đi chào buổi sáng luật sư nhuận sơ đường cao mày sâu hơn Giang thì tự nhìn cô, ánh mắt kiên định không rời Anh muốn ủy thác văn phòng em xử lý một vài vụ kiện Không phải công ty anh có cả đội ngũ luật sư hàng đầu sao? Giọng cô không mấy thân thiện. Giang thì tự mím môi, khẽ nhít khóe miệng Đúng vậy, nhưng anh chỉ muốn hợp tác với luật sư Nhuận Không được sao? Được chứ, tất nhiên là được rồi Sơ đường nở nụ cười xã giao Làm gì có đạo lý, có tiền mà không kiếm cô ngồi xuống ghế đơn đối diện với giang thị tự giám đốc giang muốn hợp tác như thế nào giang thị tự lấy ra hai túi hồ sơ đây là những vụ kiện cần ủy thác hiện tại anh đưa túi tài liệu cho sơ đường sơ đường nhận lấy mắt lướt qua rồi khẽ cười giang thị là doanh nghiệp lớn như thế anh là tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc mấy chuyện kiện tụng nhỏ nhặt như thế này cũng đích thân quan tâm sao câu nói này mang chút châm biếm rõ rệt Nhưng Giang Thị Tự chẳng hề bận tâm Anh mỉm cười, rộng điềm tĩnh Được hợp tác với luật sư nhuận Thì không thể xem là chuyện nhỏ Sơ đường làm như không nghe thấy Sắc mặt lạnh nhạt, mở túi hồ sơ ra xem Với quy mô của Giang Thị Một hợp đồng kinh doanh Cũng có thể lên đến hàng chục Hay hàng trăm triệu Sơ đường đọc lướt qua Giang Thị đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực Đọc xong sơ đường khẽ cong môi Cười mà như không Cảm ơn tầm giống Lắc Giang đã ưu ái Giang thì tự ánh mắt dịu đi Môi mỉm cười Không cần khách sáo, luật sư Nhuận Để tôi bảo trợ lý in hợp đồng ủy thác Anh ngồi chờ một chút Được, sơ đường mở cửa bước ra Vừa ra khỏi phòng khách Cô đã thấy cả văn phòng tụ tập lại Quanh bàn lớn ở xanh Tiểu tiêu thấy cô thì hào hứng nói Luật sư Nhuận, hôm nay luật sư Lục Bao cả văn phòng uống cà phê đó Còn là Starbucks nữa, rộng rãi thật Quả là chọn đúng người để làm cộng sự rồi Dư Kiều Kiều tiến lại gần Thì thầm bên tai Xô lường chị ơi Nãy em hình như thấy giám đốc Giang tới đây Có phải người đang ngồi trong phòng là anh ấy không? Ừ Anh ấy tới để nối lại tình xưa à? Nghĩ cái gì đấy? Giám đốc Giang tới bàn chuyện công việc thôi Chuyện công việc gì mà đến mức Tổng giám đốc đích thân xuất hiện Văn phòng mình được lên hương vậy luôn à? Dư Kiều Kiều cười gian Hiểu người thì sẽ hiểu mà. Uống cà phê của cô đi. Sơ đường ra vờ lườm cô rồi đi in hợp đồng. Quay lại phòng khách, sơ đường thấy trước mặt Giang thị tử đã có một ly Starbucks. Xem ra là Lục thư Từ mời cả văn phòng, kể cả khách. Giang thị tự thấy cô nhìn ly cà phê thì cười nhạt nhạt. Có một cô gái nhỏ trong văn phòng đưa tới, nói là luật sư Lục mời, tôi cũng có phần nữa, đúng là hào phóng. Giám đốc Giang chưa uống loại này bao giờ nhỉ? Nếu anh thông thấy không hợp khẩu vị thì đừng có uống Để phần cho người cần đừng lãng phí Giang thì tự mỉm cười không nói gì Bạn hợp đồng in xong rồi Anh xem thử nhé Nếu như không có vấn đề gì thì ký luôn đi Được Lên đây đi Vâng giám đốc Giang Đầu dây bên kia đáp 5 phút sau một người đàn ông trung niên mặc vest, Đeo kính gọng vàng bước vào văn phòng luật Giang thì tự giới thiệu Đây là người đại diện pháp lý Trung Minh Sơ đường gật đầu lịch sự chào hỏi chào anh Trinh chào là sư nhuận Trung Minh đáp lễ rồi ngồi xuống lấy con dấu và bút từ cặp công văn thành thạo bắt đầu ký hợp đồng với văn phòng luật việc ủy thác đại diện tố tụng cần lập hai bản hợp đồng mỗi bên giữ một bản Giang thì tự ủy thác cả một loạt vụ án ký hợp đồng đến muốn gãy tay Sơ đường nhích môi cười gượng Quả không hổ danh là Giang Thị Tự Đưa theo cả người chuyên trách đến ký thay Đáng nói là Trương Minh không hề đọc kỹ hợp đồng Cứ thế ký xoẹt xoẹt như máy. Anh Trình Không cần xem qua trước sao Trương Minh không ngừng đầu lên Đã là giám đốc Giang duyệt rồi Thì chắc không có vấn đề gì Giám đốc Giang Thật ra cũng chưa đọc Trương Minh khựng lại Hơi lúng túng ngừng đầu nhìn về phía Giang Thị Tự Giám đốc cái này Không sao Văn phòng nhà mình ký sao cũng được Ai là nhà với anh chứ? Sắc mặt trương Minh từ cứng đờ lập tức chuyển sang hồ hời, liên tục cúi đầu cười. Được, được ạ. Ký xong, đóng dấu xong, trương Minh cẩn thận đưa bàn hợp đồng lên. Giám đốc Giang, tôi ký xong rồi, mời ngài xem lại. Đưa cho luật sư nhuận. Vâng. Cô xem lại lần cuối. Không có vấn đề gì. Tôi ký và đóng dấu rồi gửi lại một bản cho bên anh. Cảm ơn nhá. Thường cho anh đi cà phê. Trương Minh được ban thưởng thì vui như mở cờ trong bụng, cúi đầu rối rít. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc. Giang thì tự tâm trạng rất tốt, đôi mắt cong lên đầy hứng thú. Không có gì. Thật biết cách dùng tiền người khác mua danh tiếng cho mình nhỉ? Sau khi cô ký vào đóng dấu xong hợp đồng, cho vào túi hồ sơ bằng giấy bìa nâu, chuẩn bị đưa cho Trương Minh, nhưng Giang thì tự giành lấy trước. Anh mỉm cười, rất vui được hợp tác luật sư nhuận. Sơ Đường lạnh nhạt đáp lại rất vui được hợp tác ra khỏi văn phòng luật bước vào thang máy trương minh định lấy lại hồ sơ giám đốc giang để tôi cầm hợp đồng giúp ngài giang thì tự đôi mắt sáng lấp lánh tâm trạng rõ ràng rất vui trên đó có chữ ký tay của vợ tôi anh cầm làm gì kẻ ngốc hóa ra là tôi trương minh nghĩ gần đây cuộc sống của cố trạch xuyên chẳng dễ dàng gì một loạt dự án lớn của tập đoàn cố thị gặp trục trặc liên tiếp Những dự án đầu tư góp vốn là do bạn bè giới thiệu cũng lần lượt thua lỗ. Một số đối tác hợp tác đầu tư thì đồng loạt rút vốn. Cố Trạch Xuyên dạo này bận đến mức đầu tắt mặt tối, suốt ngày chạy đôn chạy đáo để giải quyết sự vụ. Chiều hôm đó, Trần Uyển đến văn phòng của Cố Trạch Xuyên. Hôm nay cô ta ăn mặc khá khác thường, không trang điểm, cũng không xịt nước hoa. Trạch Xuyên, em có một bất ngờ dành cho anh. Trần Uyển tươi cười dạng dỡ. Lúc này Cố Trạch Xuyên chẳng còn tâm trí nào Để quan tâm đến cô ta Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc Mắt không rời tập hồ sơ Rộng đầy cáu kinh Có gì thì nói nhanh đi tôi đang rất bận Trần Uyển cười ngọt Nhẹ nhàng bước đến ngồi hẳn lên bàn làm việc của anh Trạch Xuyên Anh nhất định sẽ rất vui Cô ta rút từ trong túi sách ra một tờ phiếu xét nghiệm Đưa cho Cố Trạch Xuyên Với vẻ mặt hớn hở Trạch Xuyên anh sắp được làm cha rồi Sắc mặt cố chạy xuyên trợt khựng lại Anh ngừng đầu lên nhanh như chớp Giật lấy tờ giấy kiểm tra Cô nói gì Trần Uyển phấn khởi đáp vẻ mặt vô cùng xúc động Em có thai rồi Anh sắp làm ba rồi Mặt cố chạy xuyên lập tức xa sầm Anh gàn rộng nhìn chằm chằm tờ giấy kia Phá đi Đứa trẻ này không giữ được lại Anh nói cái gì cơ Nụ cười trên mặt Trần Uyển biến mắt trong chớp mắt Cô sững sờ Anh đang đùa em đúng không Đây là con của chúng ta mà Sao lại bắt phá Hừ, Cố Trạch Xuyên lạnh nùng bật cười Tôi không muốn có con Vậy thôi Cố Trạch Xuyên Trần Uyển nhảy khỏi bàn Đứng đối diện anh Giận dữ chỉ tay vào mặt Anh là đồ khốn Đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai Giọng người đàn ông lạnh như băng Phá bỏ Tôi không phá đấy Trần Uyển quát to Đây là con của tôi Tôi muốn sinh thì sinh Anh không có quyền cấm cùng lắm thì tôi là mẹ đơn thân. cô muốn bao nhiêu tiền bồi thường? cố trạch xuyên hỏi một cách lạnh lẽo. bồi thường? trần uyển hoàn toàn bị chọc giận. đây là con ruột của anh đấy. anh định dùng tiền để mua mạng con của mình sao? anh có còn là con người không? ngay cả hồ dữ cũng không ăn thịt con. nói nghe hay lắm. đến lúc sinh ra rồi, không phải lại lôi tôi vào chịu trách nhiệm mà. ánh mắt lạnh lùng u ám của cố trạch xuyên nhìn trầm trầm trần uyển. Hiện giờ tôi không dành để nuôi con Trần Uyển không hề nhượng bộ Trần mắt nhìn anh đầy thù hận Giọng lạnh như băng <cười> Trước kia chỉ vì muốn xuống Nên không chịu đeo bao Còn dám hứa với tôi là nếu như có thai sẽ giữ lại Giờ tôi thực sự mang thai Thì lại không chịu nhận trách nhiệm Cô trạch xuyên nhếch môi đầy khinh miệt Cô cũng tin lời một thằng đàn ông nói Khi đang say à Anh đúng là một thằng cắn bã không hơn không kém Trần Uyển xách túi rời khỏi văn phòng Trong cơn tức giận Chiều cùng ngày Tại văn phòng luật sư Hoa Việt Xuất hiện một vị khách không mời Cô lễ tân trẻ không biết Trần Uyển là ai Cũng chẳng rõ ân oán Giữa cô ta và luật sư của mình Nên vẫn rất lễ phép đưa cô ta vào phòng Tiếp khách và pha trà Chiều nay luật sư nhuận có phiên tòa Cô lễ tân nước nhìn đồng hồ Chắc giờ phiên tòa sắp kết thúc rồi Chỉ đợi một chút nhé Luật sư đang trên đường quay về Trần Uyển cũng khá lịch sự Nhẹ nhàng gật đầu Cảm ơn sau khi cô Lê tân rời đi, trần uyển ngồi trong phòng khách và gửi ảnh chụp kết quả kiểm tra thai kỳ cho mẹ của cố trạch xuyên bà mạnh nhã cầm nội dung tin nhắn dì ơi con mang thai rồi nhưng trạch xuyên nói anh ấy không muốn đứa bé này mạnh nhã cầm nhanh chóng gọi điện đến trần uyển để chuông ra một lúc mới từ tốn bắt máy uyển uyển à con thực sự có thai sao giọng mạnh nhã cầm đầy ngạc nhiên xen lẫn mong đợi trần uyển khẽ vén tóc ra sau tai khoe môi nhếch lên một nụ cười kín đáo ngay sau đó cô ta già vờ nghẹn ngào nói vâng dì mạnh dạo này con rất thèm ăn đồ chua người ta hay nói ăn chua thì sinh con trai có lẽ bé ở trong bụng con là một cậu nhóc nhưng mà nhưng mà trạch xuyên không muốn đứa bé này vừa nghe thấy trần uyển thực sự mang thai lại còn có khả năng là cháu trai đôi mắt mảnh nhã cầm lập tức sáng rực giọng cũng run rẩy vì mừng rỡ uyển uyển à đừng khóc con đừng lo dì sẽ đứng về phía con Con cứ an tâm dưỡng thai Tối nay dì sẽ qua thăm con Trần Uyển cố kìm tiếng nức nở Nói Nhưng mà Trạch Xuyên bên đó Chuyện của Trạch Xuyên Con không cần phải lo Dì là mẹ của nó Nó phải nghe lời của dì Dì với ba nó Cũng mong có cháu từ lâu rồi Đứa bé này con cứ sinh đi Nhà họ cố sẽ không để cho con thiệt thòi Vậy dì ơi Con Những gì cần có Con đều sẽ có Hôm khác dì sẽ đưa con đi khám lại một lần nữa Rồi mình bàn chuyện hai bên gia đình gặp mặt Con cứ yên tâm Đã mang giọt máu nhỏ cố Thì gì tuyệt đối không để con phải ấm ức Ý tứ đã quá rõ ràng Mạnh nhã cầm chấp nhận để Trần Uyển làm dâu nhỏ cố Trần Huyền cầm điện thoại Môi cong lên nụ cười đắc ý Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ Sụt sùi Dì thật tốt với con Sau đường quay lại văn phòng luật Thì nghe có khách đến tìm Cô đi thẳng đến phòng tiếp khách Mở cửa ra thấy Trần Uyển đang ngồi trên ghế sofa, Do Đường khựng lại một chút, nhíu mày. Trần Uyển, cô đến đây làm gì? Nhận Do Đường. Hôm nay tôi đến là để báo cho cô một tin vui. Do Đường không nói gì, nhíu mày chờ đợi cô ta nói tiếp. đương nhiên với tôi thì là tin vui, nhưng mà với cô thì chưa chắc đâu. Cô ta đưa tờ giấy xét nghiệm thai kỳ cho Do Đường. Do Đường nhìn qua, đay mắt nói lên thì diệu cợt. Tưởng chuyện gì? Thì ra là có thai à? Là con của Trạch Xuyên. Trần Uyển cười rạng rỡ. Anh ấy rất vui. Dì mạnh và chú cố cũng đã biết rồi. Giờ bọn tôi đang bàn chuyện gặp mà thai bên gia đình để đính hôn. Thật ngại quá, sơ đường. Cuối cùng người lấy Trạch Xuyên vẫn là tôi. Còn cô yêu nhau 3 năm. Đến cuối chẳng được gì cả. Nhì bộ ràng khoe khoang rõ mồn một của Trần Uyển. Sơ đường lập tức hiểu ra. Thì ra là đến để khoe chiến tích. Sao cô không nhớ ra chuyện khác? Cô bị đặt về tôi trên mạng Suối phan tấn công tôi Tòa án đã thụ lý rồi Hai tuần nữa là xét xử Thì sao? Tôi tìm hiểu rồi Phụ nữ mang thai trong quá trình xét xử sẽ được giảm nhẹ Với lại trạch xuyên sẽ không nỡ Nhìn tôi bụng bầu mà phải ngồi tù Anh ấy nhất định sẽ tìm cách cứu tôi ra cố <cười> trạch xuyên còn lo chuyện song thân của mình rảnh đâu mà lo cho cô Sắc mặt của Trần Uyển lập tức thay đổi Ý của cô là gì? Cô tự hỏi anh ta đi Cô chắc chắn là đang ghen tị vì tôi mang thai với Trạch Xuyên Sắp làm dâu họ cố Cho nên mới cố tình dọa tôi như vậy Trần Uyển cười nhích môi Thật tiếc cho cô Tôi sắp được gà và nhỏ cố rồi <cười> Ghen tị Sơ đường như nghe được chuyện nực cười nhất thế giới Bật cười ha ha Cô còn đang mơ Chưa tỉnh à Trước đó khi sơ đường biết cố Trạch Xuyên bí mật hợp tác với hứa tĩnh huyên còn cố tình báo cảnh sát khiến cô suýt bị phó viện châu giết. cô đã âm thầm huy động nhân mạch để ra tay với cố trạch duyên. Tô lệ thành và hứa tịnh huyên đã vào tù. thế lực chống lưng của phó Vĩnh châu ở nước a cũng giáp sụp đổ. mà giờ nhắm vào tập đoàn cố thị thì chẳng ai cứu nổi. lời nói của dâu đường như gieo vào lòng trần uyển một hạt mầm nghi ngờ. rời khỏi văn phòng luật sư, trần uyển âm thầm dò hỏi bạn bè trong giới mới biết. Tập đoàn Cố thị quả thật đang gặp vấn đề. Nghe nói cổ đông lớn nhất đã sớm rút toàn bộ cổ phần để chuyển thành tiền mặt. Hiện tại Cố thị lại quay về tay Cố Trạch Xuyên, nhưng chưa còn là một mớ hỗn độn. Tập đoàn Cố thị liệu có còn trụ nổi nữa không? Nếu như thực sự phá sản thì cô cưới Cố Trạch Xuyên chẳng các nào tự đâm đầu vào hố lửa. Cô phải tiếp tục quan sát, nếu tình hình thực sự không ổn, đứa bé trong bụng cô có lẽ không cần phải giữ nữa. Tối thứ tư, sơ đường đến tham dự một buổi đấu giá Không ngờ Giang Thị Tự cũng có mặt tại đó Sơ đường thực sự không nghĩ sẽ gặp Giang Thị Tự ở đây Người đàn ông mặc sơ mi đen phối cùng quần âu Khí chất lạnh lùng cao quý Xung quanh vây kín người muốn bắt chuyện Thái tử ra nhỏ Giang Đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn Sơ đường chiến nước một cái rồi rời mắt đi chỗ khác Nhưng Giang Thị Tự thấy cô Thì lập tức sẽ đắm đông bước tới Đường đường Em cũng tới tham gia buổi đấu giá này à Thật ra lý do anh có mặt hôm nay Là vì đã để mắt đến vài món đủ đấu giá Trong lần này Tất cả đều là những món trang sức tinh xảo Độc nhất vô nhị Anh muốn tự tay đấu giá và tặng cho sơ đường trùng hợp thay Lục Thư Từ cũng có cùng ý định Anh bước đến chào hỏi Giang Thị Tự vừa thấy liền tối sầm mặt Anh tới đây làm gì Lục thư Từ cười nhã nhặn, Thật đúng là oan giang ngõ hẹp Sơ đường gật đầu Hai người nói chuyện nhé tôi vào trong trước Lục thư Từ vội nói tôi đi cùng cô Giang thì tự hừ lạnh Cũng bước theo cô vào sảnh chính Của buổi đấu giá Trong mấy chốc phiên đấu giá bắt đầu Sơ đường để ý đến một đôi hoa tai sapphire, giá khởi điểm là 500.000 tệ Cô nhanh chóng dơ bảng ra giá Thấy cô thích món đó Lục thư tử cũng lập tức ra giá 600.000 Anh muốn giành lấy món đó đi tặng cho sơ đường 700 Giang thì tự tiếp lời ngay một triệu anh tăng liền 300.000 cho thấy quyết tâm sở hữu sơ đường đưa anh một cái hơi nhíu mày lúc này người khác cũng bắt đầu tham gia một triệu 200.000 một triệu 300.000 một triệu 400.000 lục thứ từ 1 triệu 600.000 Giang thì tự 2 triệu sơ đường từ lâu đã không còn dơ bảng nữa Lục Thư Từ và Giang Thị Tự Bắt đầu gồng nhau Nhưng đến cuối cùng Đôi hoa tai có giá khởi điểm 500.000 Đã được Giang Thị Tự mua với giá 2.800.000 Món tiếp theo được đưa ra Là một chiếc vòng phỉ thúy chất lượng cao Sơ tưởng nhìn qua liền cảm thấy yêu thích Giá khởi điểm 5 triệu Sơ đường ra giá, giá 5.200.000 Trong mấy chốc Chiếc vòng ngọc đã được đẩy giá lên 6 triệu Không ngờ lúc này Lục thư tử bất ngờ giữa bằng 7 triệu Vừa dứt lời thì Giang thị tử Lệnh lồng cất tiếng 8 triệu Hiện tại mức giá là 8 triệu Còn ai muốn trả cao hơn nữa không Lục thư từ ánh mắt sâu thẳm 9 triệu Giang thị tử đáp 10 triệu 11 triệu Giang thị tử nhích môi cười lạnh 15 triệu Sơ đường bắt đầu thấy phiền Hai người này có vấn đề à Lục Thư Từ tiếp tục 16 triệu. Giang Thị tự đờn nhiên nhêu ba, 20 triệu. Lục Thư Từ nghĩ, được rồi, coi như anh giàu quá hóa dại, vòng này nhìn kỹ lại thì màu ngọc hơi già, không hợp với sơ đường. Thế là trước vòng ngọc phỉ thúy khởi điểm 5 triệu đã được Giang Thị Từ dành với giá 20 triệu. Sơ đường lúc này đã đến giới hạn chịu đựng. Sơ đường lập tức rút điện thoại gọi cho Giang Thị tự Vừa thấy tên cô gọi tới, Giang thị tự liền vui mừng Vì đã lâu rồi cô không chủ động gọi cho anh Khóe môi anh cong lên Ánh mắt cũng rạng rỡ Thế nhưng vừa nhức máy lên Đầu dây bên kia đã xối xả Một chàng mắng Nụ cười bên môi anh lập tức đông cứng lại Xong rồi, đúng là làm hỏng chuyện. Vốn định đấu giá mấy món kia Để lấy lòng sơ đường Ai ngờ lại làm cô nổi giận Trong lòng Giang thị tự thậm chí còn thấy tủi thân Anh hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành anh sai rồi bà bối à anh sẽ không gọi giá linh tinh nữa đâu im đi ai là bà bối của anh là em chứ ai vừa dứt lời cô gọi lập tức bị cúp ngang lần này giang thì tự thực sự không dám dơ bảng nữa lục từ từ để ý thấy chút khác thường của anh nước giang nhìn sơ đường anh ngồi hơi chéo phía trước cô không quá xa nên dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận của sơ đường kết thúc phiên đấu giá Sơ đường đứng dậy bước nhanh ra ngoài Giang thị tự vội vàng chạy theo Đường đường đợi anh đã Nhưng cô không hề dừng lại Bước thẳng đến ba đỗ xe ngoài trời Lục thư từ cũng đi theo ra Thì thấy sơ đường đang tranh cãi với Giang thị tự Sao anh lại trẻ con như thế à Giang thị tự Anh nhất định phải hơn thua với Lục thư tử mới được à Người ta đã nói rất rõ rồi Anh ấy không có ý gì với tôi cả Lục thư tử nghe thấy câu đó Đứng dững lại ở một khoảng cách không xa Giang thì tự nhìn cô bằng đôi mắt Đen sâu thẳm, giọng trầm thấp Đường đường Em thực sự không hiểu đàn ông Lục thư tử nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương như thế Chẳng lẽ em không nhận ra là Anh ta có ý gì với em sao Sơ đường bất chợt bật cười Cô nhìn Giang thì tự ánh mắt như thế đang nói Anh thật kỳ lạ Giọng điệu cô đầy mỉa mai Phải rồi tôi đúng là không hiểu đàn ông Cho nên mới tin lời bạn trai cũ nói rằng Chỉ cần tôi không đòi chia tay Thì anh ta sẽ mãi mãi không rời xa tôi kết quả khi chia tay lại bị anh ta mỉa, loại lời dối trá trẻ con như thế mà cũng tin được. Giang thì tự dững người, không phải họ đang nói về lục thư từ sao? Sao đột nhiên lại quay sang nhìn anh? Mà câu đó chính là anh đã nói khi chia tay sơ đường. Anh biết cô lúc đó đau lòng đến mức nào, còn anh cũng chẳng dễ chịu hơn một chút nào. Chính miệng mình nói ra những lời tàn nhẫn ấy, trái tim anh như bị dao cứa Đôi mắt Giang thì từ bỗng trở nên u tối, cơn ghen trong lòng lập tức tiêu tan. Chỉ còn lại cảm giác bất lực và đau đớn Người đàn ông ấy cúi mắt xuống Về mặt chịu nặng buồn bã Giọng khàn đi Đường đường Khi đó anh có nỗi khổ riêng Những đời đó hoàn toàn không phải là thật lòng Sau đường cười nhạt Đời nào Câu chỉ cần em không nói chia tay Anh sẽ mãi không rời đi Là không thật lòng sao Anh không cần nhắc lại đâu Tôi nhớ rõ lắm Không phải câu đó Giang thì tự kích động bước lên một bước Hai tay đặt lên vai cô Đường đường Trong lòng anh chỉ có em Tình cảm của anh dành cho em Chưa bao giờ thay đổi Đủ rồi Ánh mắt sơ đường trở nên lạnh lẽo Nói gì bây giờ thì cũng vô ích Tôi còn có việc Xin lỗi không tiếp Rất lời cô quay người mở cửa xe Đường đường Nghe anh nói đã Giang thì tự đưa tay chặn cửa xe lại Sơ đường đẩy mạnh tay anh ra dầm một tiếng đóng sập cửa xe Sau khi xe xô đường rời đi, Lục Thư Từ mới bước lại. Anh vừa đi vừa chậc chậc hai tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ hả hê. Tổng Giang, người từng bị tổn thương một lần sẽ không cho cùng một người cơ hội làm tổn thương mình lần nữa. Ánh mắt Giang thị tự sắc lạnh quét sang. Cơ hội tôi sẽ tự mình giành lấy. Vừa rồi anh cũng nghe rồi đấy. Đường đường không hề có tình cảm gì với anh. Tôi khuyên anh sớm dẹp bỏ hy vọng đi. Lục thư Từ vẫn giữ nụ cười trên môi Ánh mắt cong cong Giọng điều không hề tức giận Bây giờ thì chưa Nhưng ai dám chắc tương lai Sáng hôm sau Sơ đường nhận được hai món trang sức Mà Giang thị tự đã giành được Ở buổi đấu giá hôm trước Một đôi hoa tai lam bảo thạch Và một chiếc vòng ngọc phỉ thúy Hai món đồ này do trợ lý đâm hài Của Giang thị tự đích thân mang tới Anh mang về đi Tôi không nhận cái này, cô nhận Xin cô nhận lấy Tổng giám đốc nói nếu như bị trả về Thì tôi cũng khỏi làm việc tiếp Tự đến phòng nhân sự độc đơn xin nghỉ luôn Xô đường im lặng một lúc Giang thì tự đúng là giỏi Chơi trò đạo đức già Lâm Hải về mặt đầy khổ sở Ánh mắt còn có chút cầu xin Cô nhận, làm ơn nhận giúp tôi Tôi còn có cha mẹ già, con nhỏ Không thể mất việc được Được rồi, cứ để đó Cô không muốn làm khó người đi làm thuê Cảm ơn cô Lâm Hải lập tức tươi giói Vậy cô cứ làm việc tiếp đi Tôi xin phép về trước Sơ đường gật đầu ừ. Sau khi Lâm Hải rời đi Sơ đường nhìn hai món trang sức tinh xào ấy Chỉ biết thờ dài bất lực Tại nước A Trước khi đắc cử thủ tướng Đương kim thủ tướng Sai Song Đã cùng Phó Viễn Châu cấu kết với nhau Cả hai bên đều được lợi Sự thắng cử của Sai Song Không thể tách rời khỏi sự trợ giúp cho ngầm Của Phó Viễn Châu Hiện tại nhiệm kỳ của Sai Song sắp kết thúc Theo luật pháp nước A Ứng cử viên thủ tướng phải là thành viên hạ viện Do chủ tịch hạ viện đề cử Và thông qua bởi cả hai viện quốc hội Sau đó mới trình lên quốc vương phê chuẩn Vì địa vị đặc biệt của mình Giang Thị Tự không tiện can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử thủ tướng nước A Nhưng anh có thể mượn tay người khác Âm thầm đứng sau hỗ trợ Trước đây trong cuộc bầu cử mà Sai Song giành chiến thắng Ông ta có một đối thủ vô cùng mạnh Ensa. Ensa dù là về bối cảnh gia đình hay năng lực cá nhân đều vượt trội hơn hẳn Sai Song. Trong kỳ bầu cử trước, cô Suệ nữa đã đã cử thủ tướng. Ai ngờ nửa đường Sai Song như bất hách, tỷ lệ ủng hộ và số phiếu bầu bất ngờ vượt mặt Ensa. Sau khi nhậm chức, Sai Song lập tức thông qua luật cơ pháp hóa cần sa, khiến ai nấy đều chấn động. Và người hưởng lợi lớn nhất chính là ông trùm băng đảng khét tiếng của nước A. Phó Viễn Châu. Lúc đó ensa mới hiểu rõ Sai Song và Phó Viễn Châu đã thông đồng từ lâu Phó Viễn Châu không tiếc tiền giúp Sai Song thắng cử để đổi lại sự bảo hộ và cơ hội mở rộng thế lực sau khi Sai Song lên nắm quyền Chính nhờ chỗ dựa vững chắc này mà Phó Viễn Châu dám tuyên chiến công khai với nhọ Giang ở Hoa Quốc Lần này Giang thì tự sang A là để giúp ensa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng Khác hoàn toàn với Sai Song đầy mưu mô và hám lợi Ensa là người chính trực, giàu lòng vì dân vì nước. Thực ra nửa tháng trước, thẩm diễn đã đại diện Giang Thị Tự ra mặt hỗ trợ chiến dịch tranh cử cho Ensa. Ngày mai chính là ngày bầu cử. Chỉ cần kết quả bầu cử chính thức công bố Ensa thắng cử, đội của Giang Thị Tự sẽ lập tức ra tay bắt giữ Phó Viễn Châu. Tối hôm đó, tôi đường tan làm về, rồi về nhà họ ăn tối. Trên TV trong phòng khách đang chiếu bản tin thời sự quốc tế. Bắc Trần người giúp việc. Lần lượt bày các món ăn lên bàn, dương tuyết điên rắt dao dao từ trên lầu xuống. Về rồi à, đường đường. Vâng, sơ đường đặt túi sách xuống ghế sofa đi rửa tay, vừa quay ra thì bắt gặp trên TV đang chiếu bản tin. Hôm nay, ứng cử viên ensa Mahana đã nhận được sự ủng hộ từ hơn một nửa số nghị sĩ hạ viện, chính thức trở thành tân thủ tướng nước A. Sơ đường bước lại gần, chăm chú nhìn màn hình. Viện Giang Thị Tự sang nước A nếu có liên quan đến chuyện này không Anh từng nói chỗ dựa của Phó Viễn Châu sắp sụp đổ Chẳng lẽ chỗ dựa đó chính là Thủ tướng Tiền Nhiệm Sai Song Nếu đúng như vậy thì giờ Giang Thị Tự đang làm gì Đúng lúc này điện thoại của sơ đường vang lên Tim cô đập thình thịch Lấy điện thoại ra là một dãy số rất quen thuộc Alo, sơ đường có chút hồi hộp khi bắt máy Đường đường Mọi chuyện kết thúc rồi Giọng giang thị tự trầm khàn vọng qua điện thoại Phó Viễn Châu chết rồi Tất cả đã kết thúc Tim sơ đường bỗng đập Rồn rập Anh, anh không sao chứ Bên kia dường như sững lại một giây Giây tiếp theo Giọng giang thị tự lại vang lên qua điện thoại Anh không sao Tốt rồi, không sao cả Sơ đường thở phào nhẹ nhõm Quả tim treo lơ lửng của cô Cuối cùng cũng được buông xuống Cô sợ rằng Giang thì tự sẽ bị thương Khi đến nước A đối đầu với Phó Viễn Châu Vậy tôi cúp máy nhé Tôi còn phải ăn cơm Sơ đường nói Đường đường đợi anh về Giọng anh trở nên nhẹ nhàng dịu dàng Sơ đường không đáp dứt khoát tắt máy Lòng cô lúc này dối như tơ vò Chuyện Phó Viễn Châu đã kết thúc Nhưng còn lão phu nhân nhạo Giang thì sao Và lại giờ đây Nhuận Tiệu Đông Cũng có định kiến rất lớn với nhạo Giang bản thân cô thì không thể nào làm như chưa từng có chuyện gì bỏ qua tất cả tổn thương mà quay lại với giang thì tự được đường đường ăn cơm thôi con tiếng gọi của dương tuyết liên kéo cô về thực tại dạ từ sau khi biết trần uyển mang thai mạnh nhã cầm ngày nào cũng rạng rỡ như hoa chuyện tập đoàn cố thị đang gặp rắc rối cố trạch xuyên vẫn chưa nói với mẹ mình anh muốn cố gắng cứu vãn đến khi thực sự hết cách mới nói ra vì thế Mạnh nhớ cầm hoàn toàn không hay biết gì Trong khi tình hình đã cháy đến chân mày Bà vẫn ung dung như phu nhân hào môn Ăn diện lộng lẫy Mặt mày rạng rỡ Chiều hôm đó Bà dẫn theo người giúp việc đi mua một đống thực phẩm bổ dưỡng cho bà bầu Bà còn sai người đến siêu thị thành viên Mua rau hữu cơ Và gà mái già ngon nhất Chuẩn bị cùng người giúp việc đến nhà Trần Uyển Nấu canh gà hầm bổ sưỡng Đến căn hộ của Trần Uyển Mạnh nhã cầm tay nắm tay Trần Uyển Cười tươi như hoa Hỏi han ân cần không ngớt Nhưng Trần Uyển thì trầm trạng rất kém Chỉ trao rồi lấy lệ Mạnh nhã cầm thường là do nội tiết tố thai kỳ Khiến cô cảm xúc thất thường Nên cũng không để bụng Bà dặn người giúp việc Tiểu Vương đi nấu canh gà cho thiếu phu nhân đi Người giúp việc Lập tức đáp: Vâng phu nhân Tiếng thiếu phu nhân này là điều Trần Uyển Từng mơ cũng muốn nghe được Thế nhưng giờ đây Nghe được rồi mà cô chỉ thấy dối bời chán nản Nếu như cô chọn gà vào nhậu cố lúc này Chẳng phải là tự vác cả đống nợ nần vào người Rồi hủy hoại cả cuộc đời hay sao Uyển Uyển sao vậy Không khỏe à Mạnh nhã cầm nhận ra cô khác thường Lo lắng hỏi Chẳng Uyển mà không cảm xúc khẽ đáp ừ. Phụ nữ mang thai mà Cảm xúc thất thường là bình thường Có lúc mệt mỏi Có lúc dễ cao gắt Thậm chí còn dễ bị trầm cả Mạnh nhá cầm cầm lấy tay Trần Uyển Cười hiền hậu Hồi bác mang thai trạch xuyên cũng vậy Lúc cảm xúc lên là cái gì cũng thấy ngứa mắt Hay là con dọn về nhà bác ở nhá Có người hầu hạ bác cũng yên tâm hơn Không cần đâu gì mạnh Con ở đây quen rồi Dọn qua bên đó sợ không quen được Ừ đúng Ở đâu quen thì cứ ở đó Vậy gì gọi Tiểu Vương qua chăm sóc con mỗi ngày nhá Hoặc là con thấy tiện thì Để cô ấy ở lại hẳn đây Có người chăm sóc thì gì cũng yên tâm hơn Dạo này Trạch Xuyên bận công ty Không thể chăm sóc con chu đáo Dì mạnh này Dạo này công ty thế nào rồi à ừm công ty sao cơ Chỉ là dạo còn đây con không thấy Trạch Xuyên đâu cả Đến công ty tìm cũng không gặp Dì có biết công ty có chuyện gì không Chắc cũng bình thường thôi Trạch Xuyên với ba nó có nói cái gì đâu Có lẽ bận thật Để dì nhắc nó Dù gì cũng phải dành thời gian quan tâm tới vợ con chứ Dì sẽ bảo nó dành nhiều thời gian bên con hơn Thấy Mạnh Nhã Cầm hoàn toàn không biết gì Trận Uyển cũng không hỏi thêm nữa Thôi gì ạ Cũng không cần bảo cô giúp việc đến ở Hàn đô ạ Ở đây không tiện lắm Mạnh Nhã Cầm hơi ngập ngừng Dì sợ để con người một mình không an toàn Phụ nữ mang thai cần có người ở bên cạnh chăm sóc Không có gì mà cũng phải lo Trận Uyển âm thầm bĩu môi Cô đã có ý định phá thai Nếu để người của nhà cố đến sống chung Thì làm sao cô ra ngoài phá được Giờ tập đoàn cố thị sắp phá sản Cô tuyệt đối không thể sinh ra đứa con này được Trong lòng tính toán chuyện phá thai Nhưng bên ngoài Trần Uyển vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Thậm chí còn cười nhẹ Nói dối khéo léo Mẹ con biết con mang thai Nên đã đặt vé máy bay rồi Mẹ sẽ đến chăm con Nên giờ cứ yên tâm nhé Mẹ con sắp đến sang thành sao Vậy thì tốt quá Khi nào mẹ con đến Dì sẽ tổ chức tiệc đón tiếp long trọng luôn Còn lâu mới để gặp Trần Uyển nghĩ thầm Dù mẹ cô có thực sự đến Cô cũng tuyệt đối không cho gặp người nhỏ cố Bây giờ nhậu cố như hố lửa Tránh còn không kịp Trần Uyển ra vờ dịu dàng Dì ơi Chuyện này cứ để từ từ rồi tính ạ Sao thế Uyển Uyển Là vì dạo này trạch xuyên lạnh nhạt với con Nên con không vui Không muốn để hai bên gia đình gặp mặt sau Dạ vâng Dì nói đúng Con thấy gần đây anh ấy không còn quan tâm con như trước nữa Mà thật ra Đứa bé này anh ấy cũng đâu có muốn ngay từ đầu Ban đầu chỉ định giả vờ buồn để che giấu ý đồ Nhưng khi nói ra câu đó Trong lòng cô lại thấy thực sự chua xót. Dù sao thì tình cảm cô dành cho Cố Trạch Xuyên là thật Cô từng rất mong chờ đứa bé này ra đời Chỉ là cô không còn Ở tuổi sống vì tình yêu mù quáng nữa cô yêu cố Trạch Xuyên nhưng tình yêu không thể ăn thay cơm giờ mà lấy anh cuộc đời cô sẽ tiêu tan Mạnh Nhã Cầm nghe xong thì vỗ nhẹ vai Trần Uyển an ủi gì sẽ thay con làm chủ tối nay dì bảo Trạch Xuyên đến ở với con rồi đến thì ích gì Trần Uyển thầm nghĩ thôi gì ạ Trạch Xuyên đang bận con không muốn làm phiền anh ấy đợi anh ấy bớt việc rồi chắc sẽ đến thôi Mạnh Nhã Cầm nghe vậy ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng Uyển Uyển thật hiểu chuyện Đúng là con dâu mà dì luôn mong đợi Một tuần sau Giang Thị Tự mới quay về Giang Thành Gió cuối tháng 4 ở Giang Thành Mang theo hơi ấm Anh mặc áo Sơ mi đen, quần tây đen Vai rộng eo thon dáng người thẳng tắp Khuôn mặt tuấn tú Với những đường nét nam tính có phần lạnh lùng Nhưng sự lạnh lùng ấy Trong mắt anh lập tức tan biến Khi nhìn thấy nhuận sơ đường Sơ đường thấy Giang Thị Tự Chỉ nghĩ anh lại đến văn phòng luật để kiểm tra công việc Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc Giang Ánh mắt Giang thì tự lướt qua Một gương mặt xa lạ trong văn phòng Rồi như không có gì Thu ánh mắt lại và đưa ra một chiếc hộp Đường đường Mở ra xem đi Gì vậy Quà tặng cho em Cô không nhìn nữa Lại tiếp tục gõ máy tính Mặt không cảm xúc Không cần Cho nhìn đã từ chối rồi à Giang thì tự bước đến trước mặt cô Mở hộp ra Lấy một chiếc khăn lụa rất đẹp Sau đường không nhịn được nhìn thêm vài lần Phải công nhận mắt thẩm mỹ của anh rất tốt Chiếc khăn này đúng là cô rất thích Khăn của thương hiệu này Rất được con gái yêu thích Là thương hiệu nổi địa ở nước A Chỉ có ở thủ đô mới mua được Nhiều cô gái du lịch sang đó Đều mua một chiếc khăn lụa về Vừa nhìn thấy chiếc này Anh đã nghĩ ngay em sẽ thích Tổng giám đốc Giang hiểu sở thích con gái rõ như vậy sao Lý Lan Hy giới thiệu cho anh Giang thì tự buột miệng Vậy à Đúng là rất đẹp Nhưng mà tôi không nhận đâu Anh mang về tặng cho Lý Lan Hy thì chắc hợp hơn Nghe vậy Giang thì tự bật cười Ghen à? Giọng nói anh mang theo ý cười rõ rệt Khiến do đường thoáng bối rối Tôi không có Ông nội của Lý Lan Hy Và bà ngoại của anh là anh em ruột xét theo quan hệ thì cô ấy là em họ anh Lần sau anh sẽ giới thiệu hai người với nhau xin lỗi tôi không có hứng chẳng liên quan gì đến tôi cả được rồi được rồi vậy thì không giới thiệu nữa em cứ tiếp tục làm việc đi nói rồi anh đặt khăn lụa vào lại trong hộp nhẹ nhàng để lên bàn làm việc của cô dù sao em cũng nhận lấy đi giăng thì tự rời đi chiếc hộp trắng tinh xảo vẫn nằm trên bàn làm việc của sơ đường cô làm việc xong ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp cộng lại vài giây rồi thở dài một tiếng không thành lời Giang Thị Tự đã trải qua 7749 Cách để dỗ dành sơ đường Mong cô chấp nhận Lời quay lại của anh Cuối cùng thì Sau một loạt những hành động của Giang Thị Tự Cô cuối cùng cũng đã mềm lòng Và đồng ý quay trở lại Tuy nhiên sau khi quay trở lại Thì lại vấp phải sự không đồng ý Của phía ba của cô Nguyễn Thiệu Đông Ông không đồng ý cho cô quay lại với Giang Thị Tự Cô và ông đã xảy ra một cuộc cãi vã Rất lớn Cuối cùng cô đã bỏ đi ra khỏi nhà Hôm sau Giang Thị Tự Đến thăm nhỏ Nhuận Khi mới gặp lại Giang Thị Tự sắc mặt Nhuận Thiệu Đông khá âm trầm Rõ ràng là không hoan nghênh anh Thế nhưng khi Giang Thị Tự đề nghị Muốn trò chuyện riêng với ông Nhuận Thiệu Đông vẫn đồng ý Hai người vào phòng trà, cánh cửa đóng lại Họ nói chuyện gì thì sơ đường không hề hay biết Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu Từ hơn 2 giờ chiều Cho đến tận lúc cơm tối Cửa phòng trà mới mở ra Thời gian chờ đợi khiến sơ đường cảm thấy Vô cùng thấp thỏm Từng phút từng giây đều trôi qua rất chậm chạp Giang thì tự bước ra khỏi phòng trà Với nét mặt không khác mấy So với lúc bước vào Ngược lại sắc mặt của nhuận thiệu đông Đã dịu đi rất nhiều Đây là một tín hiệu tốt Xem ra cuộc trò chuyện giữa họ rất thuận lợi Do đường kéo Giang thì tự ra một bên Nhỏ giọng hỏi Anh nói gì với ba của em vậy Giang thì tự đáp khẽ Bọn anh nói rất nhiều Có cả chuyện liên quan đến Phó Viễn Châu và Hứa Thịnh Huyên Cũng có nhắc đến chuyện hợp tác giữa hai nhà Còn có mấy dự án lớn của Nhuận Thị nữa Lát nữa anh kể kỹ cho em nghe Ba em Không phản đối chuyện chúng ta quay lại rồi sao Sơ đường hỏi tiếp Coi như là như vậy Giang thì tự đáp Giỏi thật đây Anh về trước đây Bà bối Mai gặp Giang thì tự véo nhẹ má của cô Sơ đường cười đáp lại Mai gặp Chỉ một câu nói đơn giản của Giang Thị Tự Cũng đủ khiến nỗi lo trong lòng Của sơ đường tan biến Cô bước đến trước mặt Nhuận Thiệu Đông Nhẹ nhàng gọi một tiếng Ba Nhuận Thiệu Đông ngẩng lên nhìn cô Giọng điệu hiền hòa Hết giận ba rồi à Con không giận nữa rồi Nhưng ba Câu này phải là con hỏi ba mới đúng Ba còn giận con không Hôm đó con nói chuyện không phải phép Con xin lỗi Dù gì ba cũng là bề trên Con không nên hỗn như vậy Nhuận Thiệu Đông nhìn cô ánh mắt ôn hòa Bà hôm đó cũng quá lời Chuyện hôm đó bà cũng xin lỗi con Hai cha con cuối cùng cũng hóa giải được hiểu lầm Buổi tối sau đường ở lại ăn cơm tại nhà Sau bữa ăn Nhuận Thiệu Đông chân thành nói với cô Hôm nay ba mới thực sự hiểu thêm về Giang Thị Tự Nó quả là một người đàn ông đáng để con gửi gắm cả đời Bà không phản đối chuyện của hai đứa nữa Trước đây bà phản đối vì thấy con đã chịu quá nhiều tổn thương và ở nhà O Giang Nhưng mà con nói đúng rồi thì phó viễn châu và hứa tịnh huyên đều bị bị pháp luật trừng trị nhà họ giang cũng không còn ai cản trở hai đứa nữa ba không nên tiếp tục ngăn cản ba chỉ mong con được hạnh phúc nếu con đã xác định giang thì tự là người con muốn ở bên thì ba chúc phúc cho hai đứa lời nói đầy cảm xúc khiến cho đường xúc động nước mắt lưng tròng cô nghẹn ngào gọi ba nhận thiệu đông mỉm cười thằng nhóc giang kia đối với con là thật lòng hôm nay ba đã thấy được quyết tâm của nó Chuyện sau này hai đứa phải tự bước tiếp Ba sẽ không can thiệp nữa Sơ đường rơi nước mắt xúc động nói Ba cảm ơn ba Nhuận Thiệu Đông cười hiền Cha con với nhau nói gì cảm ơn Bên phía Nhuận Thiệu Đông đã đồng ý Cuối cùng sơ đường và Giang Thị Tự Cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau Một thời gian sau vụ án của Trần uyển Được đưa ra xét xử phúc thẩm Không có gì bất ngờ Tòa giữ nguyên bàn án cũ Vẫn là một năm tù giam Trần uyển chính thức bị giam giữ trong trại giam nữ Tối hôm đó, Sơ Đường cùng vài đồng nghiệp trong văn phòng luật đi tới một hội sở để thư giãn, không ngờ lại bất ngờ gặp được Cố Trạch Xuyên. Lúc đó, cô đang cùng mọi người đi ngang qua hành lang, đi qua một phòng VIP thì cửa phòng vừa vặn mở ra, một nhân viên phục vụ bước ra ngoài. Sơ Đường tình cờ liếc vào, rồi lập tức giữ người. Cô nhìn thấy Cố Trạch Xuyên mặc đồng phục phục vụ quán bar sơ mi trắng, áo jean đen, quần tây đen. Đang ngồi uống rượu cùng với một người phụ nữ ngoài 40 Tính ra cũng gần 2 tháng rồi Trong khoảng thời gian này Cuối cùng anh ta cũng yên phận Không còn dây dưa quấy rối cô nữa Ánh mắt cô vừa vặn chạm phải ánh mắt cố trạch xuyên Sắc mặt anh ta lập tức tái đi Sau đường thì lại không có phản ứng gì đặc biệt Cô điềm tĩnh thu lại ánh mắt Vừa trò chuyện với đồng nghiệp Vừa bước vào phòng VIP đã đặt trước Chẳng các gì chưa từng nhìn thấy gì cả Phòng họ đặt là loại lớn, dạng căn hộ riêng Bên trong có phòng karaoke Phòng chơi mặt trượt bia Và khu vực ăn uống Sơ đường ngồi một lúc thì đứng dậy đi vệ sinh trong phòng bao Phòng bao có nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ Nhưng không may, phòng nữ đang có người sử dụng Cô đành phải ra ngoài dùng nhà vệ sinh chung Ra khỏi phòng Cô băng qua hành lang và rẽ vào nhà vệ sinh nữ Vừa ra khỏi nhà vệ sinh nữ Lúc đi qua một khúc cua Sơ Đường bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh lại, một luồng mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Sơ Đường nhíu mày khó chịu nhìn người kia, Cố Trạch Xuyên đang trong tình trạng mặt đỏ gay, say khướt, ánh mắt mơ màng nhìn cô trầm chằm. Sơ Đường hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: "Tránh ra." "Đường Đường, dạo này em sống có tốt không?" Cố Trạch Xuyên nhìn cô đầy si mê, cô lạnh giọng: "Không có anh quấy rầy, tôi sống rất tốt." Nghe vậy, khóe môi người đàn ông nở một nụ cười chua xót lẩm bẩm: "Phải rồi, không có em, tôi mới sống tốt như vậy." Thấy anh ta vẫn đứng chắn đường, Sơ Đường không kiên nhẫn, cau mày đẩy anh ra để đi. Không ngờ, Cố Trạch Xuyên bất ngờ nắm lấy cổ tay cô: "Nani, Đường Đường, đừng đi, có thể nói chuyện với anh một chút không? Dạo này anh rất nhớ em." Sơ Đường nhìn chằm chằm bàn tay anh ta đang giữ cổ tay mình, Buông ra Không buông Cố chạy xuyên không những không buông Mà còn siết chặt hơn cúi đầu định hôn cô Sơ đường nghiêng đầu né tránh Phản ứng cực nhanh Vông tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái Một bên má cố chạy xuyên đỏ ửng lên vì cái tát Cố chạy xuyên Đừng làm tôi thấy ghê tởm Cái tát khiến anh ta hơi tỉnh lại Nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay Thấy vậy Sơ đường không nói thêm một lời nào Dùng tay còn lại Chặt ngang vào cánh tay anh ta một đòn thẳng vào xương tay bằng lực mạnh, cố Trạch Xuyên đau đến xanh mặt. Theo phần xạ lập tức buông cô ra. Cô hất anh ta sang một bên. Cố Trạch Xuyên vốn đã đứng không vững vì say, bị đẩy một cái, liền loạn trạng suýt ngã. Xô Đường không thèm nhìn lại, lạnh lùng bước đi. Đường đường. Cố Trạch Xuyên gọi với theo đầy đau khổ, nhưng Xô Đường không dừng lại, không quay đầu lấy một lần, trở về phòng bao. Du Kiều Kiều lập tức chạy đến Chị đường đường, sắc mặt của chị sao khó coi vậy Vừa gặp phải một tên điên Thần kinh nào vậy Đã xảy ra chuyện gì thế Đừng nhắc đến hắn nữa, xui xẻo Chị sâu đường, chị không sao chứ Không sao Hôm nay chính là sinh nhật của Giang Thị Tự Anh tổ chức tiệc sinh nhật Tại một căn biệt thự riêng Khách mời không nhiều, chỉ mời những người bạn thân thiết Với mình và bạn thân của sâu đường Sâu đường vô cùng coi trọng Sinh nhật của Giang Thị Tự Hôm nay cô dậy rất sớm Mời chuyên gia trang điểm đến nhà Làm tạo hình Cô thử hơn chục bộ đồ Nhưng vẫn không thấy hài lòng nên gọi hai cô bạn thân đến giúp chọn váy Cái này nè Chu tuyết lạc cầm một cái móc áo Treo trên đó là một chiếc đầm ngắn màu trắng Chất vải van bồng bình Phủ đầy đá nhỏ lấp lánh Vừa sang trọng vừa ngọt ngào Cái này nhìn chẳng khác gì váy cưới cả Hôm nay là tiệc sinh nhật thì tự Không phải là lễ đình hôn Mà cái này có vẻ không hợp lắm Chu Tuyết Lạc và Trần Viện Viện Nước nhau Ăn ý trao đổi mắt Ây, Mà cái này đi mà Váy này là váy công chúa Hôm nay sinh nhật của Thì tự ca Anh ấy là hoàng tử Thì cậu chính là công chúa Tôi nói thật đấy Mà cái này nó chuẩn nhất rồi Chu Tuyết Lạc hưởng ứng Đúng đó đúng đó Bộ này tuyệt đối là lựa chọn hợp lý nhất Thật không đó Sơ đường hơi nghi ngờ Hai cậu sao lại đồng lòng đến lạ vậy Chu Tuyết là cười ngọt ngào. Tớ vốn luôn thích phong cách ngọt ngào kiểu này mà. Trần Viện Viện lập tức tiếp lời. Tớ có nghe ngóng từ Tần ngôn. Hôm nay thì tự ca sẽ mặc vest đấy. Cậu mặc chiếc váy này mà đứng cạnh thì tự mặc vest, hai người ấy chắc chắn sẽ đẹp đôi phát sáng luôn. Sơ Đường nghĩ lại cũng thấy đúng. Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật cùng Giang Thị Tự với tư cách người yêu. Cô nhìn vào gương, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vậy được, mặc bộ này đi. Chuyên viên trang điểm đã giúp sơ đường trang điểm Theo phong cách ngọt ngào Kiểu trang điểm nhẹ nhàng Tóc để thẳng, dài đen mượt tự nhiên Kiểu tóc càng đơn giản Lại càng đòi hỏi gương mặt phải xinh đẹp Và sơ đường hoàn toàn có thể cân được kiểu tóc Tưởng như đơn giản Nhưng cực kỳ kén người này Đến 6 giờ 30 chiều Sơ đường cùng Trần Viên Viện Và Chu Tuyết Lạc có mặt tại biệt thự Nơi Giang Thị Tự tổ chức tiệc sinh nhật Hôm nay có khá đông người đến dự Ngoài những bạn chung của hai người Như Chu Tuyết Lạc, Trần Viện Viện, Tần Ngôn Chu Chính An Còn có một số bạn thân thiết Trong văn phòng luật của Sơ Đường Và bạn bè bên phía Giang Thị Tự Sơ Đường khá ngạc nhiên Giang Thị Tự vốn là người không thích trốn đông người Sao hôm nay lại mời nhiều người như thế? Trần Viện Viện kéo tay Sơ Đường đi vào trong Đường đường đi theo tớ Sơ Đường bật cười hỏi Đi đâu vậy? Đi rồi biết Trần Viện Viện ra vẻ thần bí. Chu Tuyết Lạc và Trần Viện Viện kẹp trái kẹp phải đi cùng sơ đường. Sơ đường mơ hồ không hiểu gì. Có chuyện gì thế Viện Viện? Cậu dẫn tớ đi đâu? Thì tự vẫn đang đợi tụi mình ở sành tiệc mà. Đi một chút nữa là cậu sẽ biết. Trần Viện Viện kéo tay cô bước đi nhanh hơn. Biệt thự này sơ đường chưa từng đến lần nào. Cô không quen đường. Cũng không biết Trần Viện Viện đang định dẫn mình đi đâu. Trần Viện Viện nắm tay sơ đường dẫn cô đi vòng qua biệt thự chính, tiến về phía sau biệt thự. Bầu trời đêm đen thẳm lấp lánh sao, kỳ lạ là suốt dọc đường chỉ có vài chiếc đèn âm đất phát ánh sáng yếu ớt, ngoài ra không có nguồn sáng nào khác. Sơ Đường nghi hoặc hỏi, "Viện Viện, cậu kỳ lạ ghê." Đến rồi. Trần Viện Viện bỗng nói một câu như vậy. "Gì cơ?" Sơ Đường mờ mịt chẳng hiểu gì. Trần Viện Viện đẩy nhẹ Sơ Đường lên phía trước, mỉm cười. Anh Thị Tự muốn cùng cậu ngắm sao Tớ với Tuyết Lạc chỉ có nhiệm vụ Đưa cậu tới đây thôi Chú Tuyết Lạc cũng cười tít mắt nói Nhiệm vụ hoàn thành Bọn tớ rút lui nhé Nói rồi hai người quay đầu rời đi Sơ đường càng thêm nghi ngờ Cô quay sang nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt Tối nay Giang Thị Tự Mặc một bộ lễ phục đen cắt may tinh xảo Áo sơ mi trắng bên trong Phối cùng nơ đen Khiến vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh thêm phần tao nhã Ngắm sao Sơ đường nhìn anh đầy thắc mắc Ừ ngắm sao Anh nắm tay sơ đường Dẫn cô đi vài bước về phía trước Ánh sáng mờ nhạt từ đèn âm đất Sơ đường nhận ra nơi này Là một khu vườn nhỏ Đường đường ngừng đầu lên nhìn trời đi Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng Của giang thị tự Sơ đường ngẩng đầu Sao băng Sơ đường kinh ngạc thốt lên Sao lại có sao băng Em không thấy báo đài nào đưa tin mà Cô vừa ngạc nhiên vừa vui xuống nhìn lên bầu trời Đúng lúc cô còn đang khó hiểu Giọng nói trầm khàn quyến rũ của người đàn ông vang lên trong màn đêm Vì trận mưa sao băng này là rơi xuống Chỉ dành riêng cho em Sơ đường khẽ sững người Quay sang nhìn giang thị tự Là anh chuẩn bị sao ừm Ước một điều đi sơ đường Hôm nay là sinh nhật của anh mà Phải là anh ước mới đúng chứ Giang Thị Tự nhìn cô đắm đuối Nhẹ nhàng đáp Điều ước của anh là được giúp em Thực hiện tất cả điều ước của em Trái tim sơ đường khẽ lay động Cô nhắm mắt, chắp tay trước ngực Hướng về màn mưa sa băng lấp lánh Mà thầm nguyện cầu Cầu cho gia đình, bạn bè Luôn hạnh phúc, bình an Cầu mong được bên Giang thì Tự dài lâu Yêu thương nhau đến bạc đầu Niệm xong cô mở mắt Đầu đủ cười rạng rỡ Khi ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này Cơn mưa sao băng trên bầu trời Cũng chính là tình yêu của họ Đang nổ sổ theo cách rực rỡ nhất Xô đường khẽ thì thầm Vẫn mang theo nụ cười Hóa ra ngắm sao Anh nói là ngắm sao băng Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó Dưới bầu trời đêm bao la Hàng loạt máy bay không người lái Phát sáng dịu dàng Như những viên kim cương nhỏ Đính trên nền trời Ron chia thành hai nhóm phía bên trái xếp thành hình một chiếc nhẫn kim cương lớn, phía bên phải xếp thành hình một bàn tay thanh tú. chiếc nhẫn từ từ tiến về phía bàn là tay, cuối cùng lồng vào ngón áp út. ngay sau đó hình ảnh thay đổi. trên bầu trời xuất hiện dòng chữ tiếng anh Mary me hãy lấy anh nhé. dưới mặt đất đám đông xem nóng nhiệt bùng nổ trong tiếng gào hò phấn khích. dư kiều kiều xúc động đến mức kéo tay tiêu tiêu lắc lia lịa. thật rồi. Giang Tổng thực sự cầu hôn chị đường đường rồi Trời ơi, lãng mạn quá đi mất Kiều kiều Cậu sắp làm tớ chóng mặt rồi đó Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt Ngoài sân trước Khu vườn sau lại yên tĩnh lạ thường Chỉ còn lại sâu đường và Giang thì tự Trái tim sâu đường đập thình thịch không ngừng Cô vẫn chưa hoàn hồn Khi nhìn thấy dòng chữ mary me lấp lánh giữa bầu trời đêm Đường đường Em có đồng ý lấy anh không Người đàn ông quỳ một gối xuống đất tay nâng một chiếc hộp nhung xanh sẫm Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương Độc đáo và xinh đẹp Sơ đường cuối mắt nhìn Giang Thị Tự Về mặt anh lúc này có chút hồi hộp Là sợ cô từ chối sao Nhưng cô thì làm sao có thể từ chối được chứ Khoảnh khắc ấy sơ đường bỗng buồn khóc Trong đường họ đi cùng nhau Thực sự không hề dễ dàng Đã từng có lúc tưởng như lạc mất nhau mãi mãi Cô nhìn sâu vào mắt Giang Thị Tự Giọt nước mắt trong veo bỗng lăn dài không báo trước là vì quá hạnh phúc là không thể kiềm chế cảm xúc em đồng ý Sơ đường nhẹ nhàng đáp lại giang thì tự thở phào một hơi đèo nhẫn vào ngón áp út cho cô bất ngờ ánh đèn xung quanh đồng loạt bật sáng pháo hoa rực rỡ bừng nở trên bầu trời đêm những người lúc nãy còn ở sân trước giờ đã ùa về khu vườn sau ai nấy đều hưng phấn như được tiêm adrenaline Họ gieo như chính mình vừa được cầu hôn Tần Ngôn cười Vỗ vai Giang Thị Tự Một cái nhẹ Chúc mừng nha Tôi chờ thiệp cưới đấy Trần việt Viện cũng cười tươi giói Đường đường Lần này đừng đính hôn nữa Cưới luôn đi chu Tuyết Lạc cũng cười dạng dỡ Tớ đồng ý Đường đường Em thấy sao Giang Thị Tự mỉm cười Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía sơ đường Sơ đường cong môi cười đáp Em thấy được đó. Nếu không phải vì bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra giữa chừng thì có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn rồi. Nghe cô nói như vậy Giang Thị Tự càng cười rạng rỡ hơn. Vậy thì sáng ngày mai mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé Khi sơ đường và Giang Thị Tự về đến nhỏ nhuận, phu nhân Giang Lâm Nguyệt Doanh đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa Vừa thấy sơ đường Lâm Nguyệt Doanh đã không thể giấu nổi niềm vui nơi khóe môi. Bà nắm lấy tay sơ đường đầy thân thiết cười rạng rỡ Sau này con phải gọi mẹ là mẹ rồi đấy nhá Sau đường mỉm cười ngọt ngào Ngoan ngoãn gọi một tiếng Mẹ Lâm Nguyệt doanh mừng đến mức cười không khép được miệng Ôi chào Hai bên gia đình đều rất vui mừng Khi chuyện cưới xin của con cái sắp được định đoạt Lâm Nguyệt doanh tươi cười nói Trước khi đến đây Mẹ đã nhờ thầy xem ngày rồi Ngày kia là một ngày tốt Rất thích hợp để kết hôn Hay là để hai đứa đi đăng kết ký kết hôn luôn ngày đó đi Dương Tuyết Liên quay sang nhìn Nhuận Thiệu Đông Nhuận Thiệu Đông hỏi sơ đường Đường đường con muốn cưới trước hay là đăng ký trước Con muốn đăng ký trước ạ Được vậy làm theo ý của con Nghe vậy Sơ đường quay sang nhìn sang thì tự Đúng lúc đó anh cũng đang nhìn cô Ánh mắt hai người giao nhau Rồi cùng nở nụ cười Rất nhanh hai người đăng ký kết hôn Và đám cưới của sơ đường được chuẩn bị Trong suốt hai tháng Ấn định tổ chức vào cuối tháng 10 Hai ngày trước đám cưới Sơ đường nhận được cuộc gọi từ một số lạ Dạo gần đây vì bận rộn chuẩn bị hôn lễ Mỗi ngày cô nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng Từ bạn học, họ hàng bên nhà họ Nhuận Hoặc họ Tô Thậm chí cả bên nhà họ Giang Thế nên việc nhận được cuộc gọi từ số lạ với cô Cũng quá quen thuộc Cô bắt máy lễ phép Alo, xin chào Cô cứ nghĩ lại là một cuộc gọi chúc mừng Không ngờ người ở đầu dây bên kia Lại là cố trạch xuyên Giọng nói của cố trạch xuyên khàn khàn Mang theo chút cay đắng Sơ đường Nghe nói em sắp kết hôn rồi Nghe ra giọng anh ta Gương mặt sơ đường lập tức lạnh xuống Cô đáp bằng giọng dứt khoát Phải Nếu anh gọi để chúc mừng thì cảm ơn Còn nếu gọi để gây chuyện thì Chưa nói hết Cố trạch xuyên đã ngắt lời Giọng đột ngột kích động Sơ đường Em đừng bị răng thì tự che mắt Hắn không phải là người như em thấy đâu Hắn là một kẻ đầy âm mưu thủ đoạn Em có biết không Hồi em còn quen anh Hắn đã ngấm ngầm giờ trò sau lưng rồi Việc trần uyền về nước cũng là do hắn giật dây Sơ đường khượng lại hơi nhíu mày Ý của anh là gì Lúc em còn quen anh Giang thị Tử đã cho người gài bẫy anh Mỗi lần anh ra ngoài chơi Là người của hắn cố ý sắp xếp phụ nữ bên cạnh anh Dù là tiệc rượu hay gặp gỡ xã giao Luôn có gái tiếp rượu Được hắn sắp đặt sẵn Việc Trần Uyển về nước cũng là do hắn Sai người nói những lời kích động trước mặt cô ấy Sao anh nói nhiều thế à Cố Trạch Xuyên giọng sơ đường đột nhiên lạnh băng ngắt lời anh ta Chỉ một câu Đầu dây bên kia lập tức im bật Cô lệnh giọng chất vấn Ý anh là người ta đánh ngất anh Lột sạch quần áo rồi quẳng lên giường Cũng tiện thể lột đồ mấy cô gái kia Để đẩy họ vào vòng tay của anh à Không phải vậy sơ đường Cố Trạch Xuyên ấp úng. Vậy là người ta bỏ thuốc anh Khiến anh mê man mất kiểm soát Còn không còn lý trí mà lên giường với họ Cũng không phải Vậy thì có ai dí dao vào cổ Ép anh không ngủ với họ thì sẽ giết anh à Giọng cố chạy xuyên càng lúc càng nhỏ Rõ ràng là trột dạ Không, không có <cười> sơ đường cười lạnh Vậy nghĩa là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo Anh chấp nhận những cô gái đó Anh là một người trưởng thành Đầu óc tỉnh táo, tay chân nành nặn Có bạn gái rồi mà vẫn không từ chối Những người phụ nữ được đưa đến Vui vẻ lên giường với họ Vậy thì việc đó liên quan gì đến giang thị tử Cố trạch xuyên kích động Giọng lộ rõ bất mãn Là hắn cố ý cho người đưa phụ nữ tới Còn anh thì không biết từ chối à Không kiểm soát được dục vọng bản thân Trời xong lại quay ra trách người khác Giọng sơ đường bắt đầu mang theo lửa giận Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết Nếu như không nhờ anh Tôi còn không biết hóa ra giang thị tự Mới là người giúp tôi sớm nhìn rõ bộ mặt thật tệ hại của anh Cố trạch xuyên Người tệ nhất chính là anh Bẩn thiếu nhất cũng là anh Anh chưa bao giờ dám nhìn lại xe lầm của bản thân Lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác Loại người như anh Không xứng để được yêu Nói xong cô dứt khoát cúp máy và chặn số Lúc này Giang Thị Tự đẩy cửa bước vào Anh nghe hết rồi à? Ừ Cô chạy xuyên nói Trước đây anh cho người gái bẫy anh ta Cả chuyện Trần Uyển về nước cũng có liên quan đến anh ta Có đúng không? Giang Thị Tự không phủ nhận Là thật Em trách anh sao? Đường đường Trách anh vì điều gì? Vì anh đã phá hồng tình cảm giữa em và cố Trạch Xuyên Vì đã chia rẽ hai người Xô đường từ từ bước đến gần Giang Thị Tự Ánh mắt anh luôn dán vào cô Hai tay buông lỏng bên người dần siết lại Anh đang lo lắng Anh sợ sau khi xô đường biết tất cả những chuyện đó Sẽ trách anh Dù sao thì những việc anh đã làm năm xưa Quả thật chẳng thể gọi là quang minh chính đại Giang Thị Tự Anh đây Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã luôn âm thầm yêu em. Cảm ơn anh đã giúp em nhìn thấu bản chất của kẻ tồi tệ kia. Cảm ơn anh đã chờ đợi em. Cảm ơn anh đã kiên định chọn em. Ba năm qua anh đã vất vả rồi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Em sẽ mãi ở bên anh, yêu anh cho đến tận cùng của cuộc đời này. Trong đôi mắt sâu thẳm như mực của Giang Thi tự dâng lên những gợn sóng, cảm xúc cuộn trào phức tạp khó tả. Cô học anh nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Sau đường kiện chân Vòng tay ôm lấy cổ anh Và chủ động hôn anh Giang thì tự như tan chảy trong khoảnh khắc ấy Anh ôm lấy cô Hôn cô đầy dịu dàng và say đắm Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc Giang Nhuận Trở thành sự kiện lớn nhất trong năm Ở thành phố Giang Khu vực quanh hồ Nguyệt Hạ Được phong tỏa vài km Lối ra vào đều có bảo vệ nghiêm ngặt Ngoài người thân hai bên Gần như tất cả các nhân vật có địa vị quyền thế ở Giang Thành đều đến tham dự Bầu trời trong xanh như lụa, không gợn mây Nắng xuyên qua những cụm mây thưa thớt, dài ánh sáng dịu nhẹ đầy thi vị Mặt hồ lặng như gương, thỉnh thoảng vài chiếc lá rơi khẽ lay động mặt nước Tạo thành những gợn sóng lăn tăn Chu Tuyết Lạc và Trần Viện Viện đều đã thay váy phủ dâu đứng cạnh sơ đường Không ngờ trong số tụi mình lại là đường đường cưới trước Trần Viện Viện nhìn sơ đường trong chiếc váy cưới Đôi mắt đỏ hoe Nhất định phải hạnh phúc đấy chu Tuyết là cũng mắt ướt dưng dưng Thật tuyệt Đường đường đã cưới được tình yêu của đời mình Cả ba tụi mình đều phải hạnh phúc nhá Sơ đường nắm tay hai người bạn thân Ánh mắt cũng ngân ngấn lệ Khi sơ đường khoác Khăn von trắng bước ra nhuận Thiệu Đông đã đỏ hoe mắt Con gái lớn rồi, sắp đi lấy chồng rồi Ba thực sự không nỡ Ông vừa nói vừa lau nước mắt. Sơ đường ôm ba thật dịu dàng. Ba, còn mãi mãi là con gái của ba. Hôn lễ bắt đầu, sơ đường đặt tay lên tay ba, cùng ông bước lên thảm đỏ. Từng bước tiến về phía Giang Thị Tự. Hôm nay Giang Thị Tự khoác trên mình, bộ lễ phục đen, may đo riêng. Gương mặt anh Tuấn góc cạnh rõ nét. Về ngoài không khác gì lần đầu tiên cô gặp anh. Anh đứng ở cuối thảm đỏ, nở nụ cười dịu dàng, lặng lẽ nhìn cô do đường bỗng thấy sống mũi cay cay nước mắt trục trào hôm nay chính là ngày cưới của cô và Giang Thị Tự sau bao năm chốc chờ cuối cùng họ cũng cùng nhau bước vào thánh đường hôn nhân khúc nhạc lễ vang lên Nhụn Thiệu Đông dắt tay con gái đến cạnh Giang Thị Tự trịnh trọng giao cô cho anh Giang Thị Tự nắm lấy tay cô cùng nhau bước đến trước lễ đài giao giao cô bé phủ hoa mang tới nhẫn cưới trước sự chứng kiến của gia đình bạn bè Sơ đường và giam thì tự đọc lời thề nguyện đeo nhẫn cho nhau Cơn gió thu dịu nhẹ làm lá cây khẽ xào sạc Như những lời thì thầm của tình nhân Chú rể nhẹ nhàng hôn nên cô dâu qua lớp van cưới Từ nay về sau, đời này kiếp này Mãi mãi nắm tay, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ chuyện này rồi Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19 giờ 15 phút ngày mai Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới Xin chào và hẹn gặp lại